và ngày hôm nay mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập ba của bộ truyện xấu thử của tác giả nguyễn nhật thương Phần ba, sớm thử Sớm chị ly lúc này vội vàng đi đến trước mặt tôi lên tiếng khuyên giải bác ơi đừng nghe bà ta nói con huyền nó không chị ly còn chưa kịp nói hết bồ tôi đã quát lên cháu đứng sang một bên đi sự tức giận của ông làm tôi thêm sợ chị ly cũng không thể nói thêm gì nữa mọi người xung quanh lại chỉ đem một cơn mắt hiếu kỳ nhìn cô sáu ở gần đấy lúc này lại lên tiếng kìa bố mày hỏi kìa còn không trả lời đi ôi giời ơi tưởng thế nào tôi bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai của cô ta điều tôi quan trọng nhất là người ở trước mặt mình bố ơi để con nói đã mọi chuyện thực ra con chỉ cần trả lời bố có phải hay là không ông bỗng nhiên lôi tiếng làm tôi kinh hãi nếu m a n theo đó cũng trải ra nhiều hơn cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại nhưng vẫn phải gắng gượng nói bố con xin lỗi lời vừa dứt tôi liền nhận ngay một cái thát đau điếng và đau hơn nữa người dáng cái thắt đấy lại chính là bố tôi đây là lời đầu tiên ông ấy làm vậy còn khiến lồng ngực tôi đau khớp bội so với vết rộp đỏ ở má này kể thế vậy liền vội vàng đi đến khuyên ngan ông bác bình tĩnh nhà đang có việc mọi chuyện hãy để hậu sự xong xuôi rồi nói tiếp được không ông nghe vậy mà đ ô i mắt đỏ ngầu vẫn rừng rừng nhìn tôi bàn tay vừa mới đánh tôi cũng trở nên run run cô n ê n xuống cơn giận bà nói đây là điều tốt đẹp mày làm sao mày tốt nhất đừng đi tiễn mẹ mày nữa hãy để cho bà ấy yên lòng mà nhắm mắt nói rồi ông liền q u a n người định rời đi thì tôi liền vội vã chạy đến giữ cành tay ông lại nước mắt vẫn không ngừng giả giụa mà nước nở nói bố con xin bố hãy để cho con được đi tiễn mẹ mọi chuyện xong bố muốn đánh con như thế nào cũng được ông nghe vậy lại hất mạnh tay tôi ra cổ họng khản đặc mà quát lên mày muốn mẹ mày đến lúc chết còn không được yên lòng sao x ư lời ông cũng theo đoàn đưa tang đi ra ngoài tôi còn nhớ rõ nét mặt của thằng t í nhìn tôi chứa một sự thất vọng mà chỉ lặng lẽ quay đi mẹ đạt lúc này cũng liếc xéo tôi một cái cho đáng cái loại đĩ như mày kiệt nghe vậy lại đi đến trước mặt bà ta có chút tư sợn ó i bà n nói cho cẩn thận có tin tôi có thể xé rách cái cổ họng của bà ra không lại thêm một thằng ngu nữa bị nó lừa à lời vừa dứt chị ly liền đi đến đẩy bà ta ra phía ngoài cút bà còn không nhanh cút khỏi đây thì đừng trách tôi nói rồi chị ly liền lấy cái chổi nghe đấy cầm lên khua vào người bà ta mẹ đạt có phần sợ c ũ n g lùi lại rồi quay người rời đi vẫn không quên chửi thêm v à i câu nữa cô sáu lúc này lại hách mặt lên nhìn tôi mà nói đẹp mà chưa tưởng thế nào hóa ra cũng là đi làm loại gái vớ vẩn nói rồi cô ta cũng liền rời khỏi nhà của tôi kiệt lúc này mới đi lại chỗ tôi nhẹ giọng an ủi em không sao chứ ngồi nghỉ một lát đi tôi nghe vậy mới nghỉ lên anh bảng đôi mắt ngần nước còn chưa kịp hoàn hồn mà nói mẹ tôi tôi phải đi tĩa đà nói rồi tôi liền lao ra ngoài g i ữ n của cơn mưa đêm qua để lại là một bầu trời xám xịt xe lạnh là những vũng nước bùn lầy trên con đường đất đá sự chân trở đấy khiến tôi không cẩn thận ngã xuống nước đục ngầu bán lên tuông tóe hoa cả và những giọt nước mắt vương hết lên gương mặt tôi vết thương ở eo bị va chạm cũng đau lì thắt lại kiệt thế vậy liền chạy đến đỡ lấy tôi nhưng tôi chỉ biết vùng vằng chống cự lại anh ấy mà gào lên buông tôi ra tôi phải đi chẳng mấy chốc cả người kiệt cũng trở nên lấm lem nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn cố gắng giữ lấy tôi huyền em bình tĩnh lại lúc này bảo tôi bình tĩnh sao được đã một lần bất hiếu không thể ở bên cạnh mẹ mình những giây phút cuối cùng bây giờ lại một lần nữa chẳng thể được nhìn bà một lần cuối cùng trước khi cỗ quan thải kia bị từng lớp đất đá v ủ i lấp tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất lại đều đổ xuống đ ổ tôi như vậy n g à y lúc này tôi thật sự cần một người có thể giúp tôi đứng dậy người mà tôi đang nghĩ đến anh ấy tại sao đến giờ vẫn chẳng xuất hiện phút chốc mọi thứ trước mắt tôi như trao đảo rồi tối sầm lại bên tai chỉ kịp nghe tiếng gọi tên rồi nịm hẳn tôi tỉnh lại khi trên tay còn cắm một ống dây chuyền nhỏ chị ly ngồi bên cạnh giường thấy vậy liền nói nhỏ mày ăn uống kiểu gì mà để kiệt sức còn chỗ vết thương nữa cử động mạnh quá nó còn lâu mới khỏi tôi nghe vậy mới nhìn chị mệt mỏi nói ai gọi bác sĩ đến chuyển nước cho em đấy còn ai nữa anh kiệt chứ ai đang ngồi ở ngoài nói chuyện với bố mày kia kìa tôi nghe vậy không hiểu sao có chút thất vọng buột miệng hỏi chị anh duy đã đến chưa duy á có thấy đâu hôm qua lão ấy cũng bảo về rồi lại đến sao sáng giờ không thấy mặt trong lòng tôi lúc này trở nên trùng xuống người chị l y đ ư a hộ chiếc điện thoại tôi mở nó lên không có cuộc gọi nhỡ nào càng khiến tôi thêm buồn bã mà nhìn chị nói chị rút ống truyền ra cho em với muốn nói chuyện với bố mày điên à nam yên đấy chuyển nốt chỗ này đã bố mày cứ để đấy kiệt nói chuyện cho tôi nhìn chị khẽ lắc đầu một cái rồi gáng gượng nói chị mà không rút em sẽ giật nó ra đấy con điên này chị ly nói vậy như thể tôi cường quyết cũng đành xuôi lòng sau khi cẩn thận rút ống chuyển ra chị đỡ tôi ngồi dậy bước xuống giường rồi dìu tôi ra ngoài lúc này kiệt đang ngồi với bố tôi ở chiếc bàn uống nước ngoài sân tôi đi lại phía ông đưa b a r g i từ lúc nào chẳng biết mà quỳ xuống nói bố con sai rồi con xin lỗi Ông nghe vậy lại nhìn tôi có chút đau lòng có chút khổ sở có chút tức giận mà lạnh nhạt nói mày không phải xin lỗi cũng đừng gọi tao là bố nữa những việc mà mày làm vô cùng nhục nhã và con gái tao sẽ không bao giờ làm như vậy tôi mê máu quỳ lết đến chân ông vết thương ở eo lại đau nhói lên nhưng so với điều này thật sự chẳng là gì bố con xin lỗi con biết sai rồi chị l ý và kiệt lúc này t h ế vậy n ế u vội vàng đỡ lấy tôi như n g đều bị tôi vùng v à n g đ ẩ y ra bỗng nhiên cô sáu từ phía ngoài đi vào với giọng nói khó nghe ấy mà lên tiếng xin lỗi thì giải quyết được gì mày làm xấu mặt cả cái họ lê này rồi không bằng muốn chuộc lỗi thì kiếm lấy một thằng chồng khá giả lấy đi rồi mà thay bố mày trả nợ tôi nghe vậy liền quay ra nhìn cô đang đi vào con chưa kịp nói gì thì cô ấy đã lại gần bố tôi mà nói anh thìn em nói này nói dù sao cũng lớn rồi học thì đấy cũng có ra gì đâu không bằng cho nó lấy chồng quách cho rồi chị ly thấy vậy liền vội vàng lên tiếng chồng gì mà chồng cô đừng nói lung tung kiệt nghe vậy cũng vội chen vào bác bình tĩnh lại không nên quyết định mọi chuyện trong lúc nóng giận tôi bây giờ nhìn ông bằng một sự mong đợi mặc dù biết đã để cho ông một nỗi thất vọng ghê gớm nhưng vẫn hy vọng ông sẽ thương đ ứ a c o n gái này ông nhất định sẽ không làm tôi đau lòng đúng không ông lúc này nhìn chằm chằm vào tôi gương mặt giả nuôi in hẳn những nếp n h ă n vừa xương gió tôi thấy rõ được sự đau lòng từ cái nhìn ấy thấy rõ được nỗi thất vọng tràn trề cũng như thấy rõ được cơn tức giận đang phải cố kìm nén xuống của ông bố con xin lỗi bố đừng làm như vậy con còn phải đi làm phải kiếm tiền để cho thằng t í học tiếp nữa ông nghe vậy lại quát lên mày đi làm mày đang nói cái nghề sát bia sát rượu hầu hạ i cho mấy thằng đàn ông phải không tôi nhìn ông mà khóc lóc giải thích bố ơi t h ự c sự không phải như bố nghĩ cái nghề đấy là đàng hoàng cũng có rất nhiều người làm không phải là vớ vẩn nghề đấy đàng hoàng nhưng chúng mày không đàng hoàng nếu không mày sẽ không phóng khoáng đến mức ăn ở với con nhà người ta mấy tháng trời ông q u á lớn làm tôi sợ cũng làm tôi đau l ớ n không thể giải thích theo nổi một lời nào nữa chỉ biết bố vào tà áo của ông mà nức nở nói con xin lỗi bố ơi con biết sai rồi từ giờ con sẽ không làm cái đế nữa con sẽ xin một việc tử tế bố làm ơn đừng bắt con lấy chồng mẹ vừa mất con không muốn xa bố còn thằng tí nữa nó còn nhỏ làm sao có thể lo hết mọi chuyện được mày biết nghĩ như vậy thì đã không làm việc này suốt mấy năm qua tao cứ nghĩ mày ở trên đấy chuyên tâm học hành có một cái nghề lương không cao nhưng cũng đàng hoàng rồi sau ra trường xin được việc ổn định mày có thể lo cho thẳng tí nhưng bây giờ mày làm như thế này tao có chết thì làm sao yên tâm nhắm mắt thả huyền bố giờ con vẫn có thể xin đi học lại con sẽ quay lại trường con sẽ nghe theo lời bố hỏi xong ra trường rồi xin việc cô giáo lúc này ở bên cạnh bố tôi thở dài một cái thôi tầm này còn học hành gì nữa mày lại muốn bố mày ôm thêm nợ à để tao tìm xem nhà nào giàu có có con trai muốn lấy vợ thì gả cho nó rồi người ta trả nợ thay cho nó i rồi cô ta lại quay sang bố tôi anh nghe em cho nó lấy chồng đi em nghe nói ở thôn bên có nhà bà đào cũng có tiền thằng con trai cũng sáng sủa lắm nhưng ngày đầu gặp tai nạn bị liệt phải ngồi xe l ă n cho con huyền mình gả sang đó cũng được thằng đến liệt cũng không lo nó hành hạ con huyền nếu anh đồng ý đợi qua năm mươi ngày t r ị liễu em sẽ sang bên đây nói chuyện tôi nghe vậy lại nhìn cô ta gào lên cô im đi đây không phải việc nhà cô ơ coi này tao lả lo cho bố mày huyền ạ mày thấy bố mày bao nhiêu năm qua có ngày nào được sung sướng không lại thêm mày không đỡ đời gì còn gây r a nghiệp để ngay đúng ngày đưa ma mẹ mày người ta xuống đây làm ẩ m lên mày còn không biết điều sao kiệt nãy g i ờ i im lặng lúc này lại lên tiếng bác cho nghĩ bác không nên vì một lúc thức giận mà quyết định cải tương lai của huyền số tiền h ợ cháu sẽ t h ả i bác trả nếu bác thấy ngại có thể dần dần trả cho cháu cũng được cháu không quan trọng điều đấy bố tôi nghe vậy lại nhìn sang kiệt khoát tay một cái bà biết các cháu là muốn tốt cho con huyền nhưng đây là chuyện riêng của gia đình bác mấy đứa đừng can thiệp vào nói rồi ông lại nhìn sang tôi đợi qua ba ngày của mẹ mày mày lên xin nghỉ việc ở nơi đấy rồi đem hết đồ đạc về đây không học hành không làm gì hết chuyện lấy chồng tao sẽ tính bây giờ ta mệt rồi đừng đứa nào nói thêm gì nữa không thì đi hết đi s i ế t lời ông cũng đứng dậy đi vào nhà t a áo màu trắng đã ố phẳng nhào nát dần dần tuột khỏi bàn tay tôi tôi cũng chỉ biết quỳ ở đấy nhìn theo bóng ông đi khuất mà nước nở phía nơi cánh cửa còn thấy được nửa gương mặt của thằng tý đứng lấp ló nhìn ra nó đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra cô sáu lúc này liếc xẻo tôi một cái rồi nói mày đừng làm khổ bố mày thêm nữa lấy chồng quách đi cho rồi nuôi tốn cơm tốn g ạ o mà s u ố lời cô ta cũng quay người rời đi chị ly t h ế vậy mới đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm lấy tôi an ủi thôi nín đi khóc cái gì có giải quyết được gì không tôi nghe vậy lại càng khóc tao thêm nghỉ chị mà nói nhưng chị ơi em không muốn lấy chồng em có thể ở nhà làm tất cả mọi việc vất vả khổ sở cũng được chị ly nhìn tôi thở dài mù thái rồi c ó chút bực tước nói tao éo hiểu sao con mụ đó lại biết nhà mày được đúng là mẹ nào con đấy hãm như nhau vừa mới nói xong ly hỉ như nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời a đờ mờ tao nhớ rồi hôm qua lúc vào viện với mày không thấy mày ở đó tao gặp mẹ thằng đạt đứng nói chuyện với con linh đờ mờ nó lại là con chó chết đấy chắc chắn là nó nói chứ không phải là ai bị đánh một trận còn chưa s ử a cơm à tao nhất định phải cho nó một trận nữa lại là con linh sao nó không chịu b u ô n g tha cho em mày đánh nó nó không kiện được mày đợi đấy mà nó tha cho kiển lúc này tiến lại chỗ chúng tôi đỡ tôi ngồi lên ghế rồi nói bây giờ bố em đang tức có ò nói thêm gì cũng không giải quyết được thôi cứ để vài hôm mọi việc láng xuống cha bác ấy sẽ suy nghĩ khác tôi nghe vậy cũng chỉ biết nhìn kiệt gật đầu một cái rồi nói hai người đã ở đây một đêm rồi mọi việc cũng x o n g xuôi cả nên anh với chị ly về đi em không sao đâu ly nghe vậy liền nhìn tôi nói có thật không tao chưa nói với bố mẹ chuyện mày bị đâm đâu sợ bác thêm lo lắng nhưng nhớ phải để ý vết thương đấy em biết rồi kiệt lúc này cũng nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng đừng suy nghĩ lung tung nữa trong thời gian này bố c ò nói n gì em cũng im đi đợi bác ấy nguôi xuống rồi hãy nói chuyện k h ô n g s a o lên thành phố để anh xuống đón tôi nghe vậy lại xuôi tay không cần để em đi xe khách cũng được đường ra như thế mất công không sao anh cũng muốn xuống thắp cho bác gái nén hương không đầy lúc nào đi thì gọi cho anh tôi nghe vậy cũng dạ vâng cho qua chuyện chứ thực ra cũng chẳng muốn nhờ vả ai có chân thì tự đi cũng không đến mức thân quen nhờ người ta đưa đón chị ly và kiệt sau đó giúp tôi dọn dẹp một số thứ rồi cũng ra về căn nhà lụp sụp bây giờ cũng trở nên cô quạnh chỉ có mùi khói hương bay nghi ngút đến cay xẻ cả mắt từ ngày hôm ấy bố tôi cũng chẳng hỏi tôi câu nào ông ít ăn hơn cũng thức nhiều hơn gương mặt cũng tiểu tụy đi hẳn tôi biết ông buồn nên cũng chỉ im lặng ở bên cạnh suy từ tối hôm đấy rời đi c ũ n g không hề gọi điện cho tôi tôi lo anh cả chuyện có hỏi một cuộc nhưng không liên lạc được đành thôi ba ngày c ủ a mẹ tôi chỉ làm một bông cơm nhỏ để cúng rồi gọi gia đình cô sáu sang a n cùng sau xuôi tôi về mâm ra sân trước dọn dẹp con n à lúc này đi theo s a o hỏi chị chị có số điện thoại của anh duy không c h o em tôi nghe vậy có chút g i ữ n g ư ờ i nhưng sau đó cũng c ố tỏ ra bình thường n ó i mày hỏi làm gì em có chút chuyện muốn nhờ anh ấy thôi chị cho em đi hôm qua tôi thấy mải nói chuyện g â y lắm à thế không xin được số à em ải nói chuyện quên mất với cả lúc đấy đang nói chuyện thì anh duy đi theo chị đó còn gì thôi đưa em số đi nhanh để em còn về tôi nghe nó nói vậy trong lòng lại thấy tức ta không có cái gì chị mà không có chị nghĩ lừa được em à tôi nghe vậy lại đặt mạnh cái bát xuống mà nhìn nó tao lừa mày làm gì mà kể cả tao có nhưng tao không thích cho mày đấy được không nó nghe vậy lại trừng mắt nhìn tôi một cái chị thích anh duy à hay sao mà không cho cũng chỉ là loại con gái lẳng lơ mùi trải đàn ông anh ấy sẽ không thích chị đâu tôi lúc này tức giận thật sự lấy tay hát nước xà phòng vào người nó con à giật bán người lùi lại Phủ qua quần áo rồi trợn mắt nhìn tôi nói con điên này mày nghĩ tao thích gọi mày là chị lắm à loại gái rẻ tiền tôi nghe vậy cũng q u ạ c lại nó tao cũng không thích làm chị mày dù là ở bất cứ mối quan hệ nào thế nên mày cút về nhà mày đi nói rồi tôi cầm cả chậu nước rửa bát hát về phía nó nhưng con na nhanh chân lủi lại nên tránh được nó hậm hực nhìn tôi một cái dù mới bỏ về còn quên không để lại một câu mày cứ đợi đấy tôi nghe vậy cũng chẳng vừa mà đáp lại tao đang đợi đấy cho đến khi nó mốt hút tôi mới quay lại dọn dẹp nốt rồi đi vào nhà lúc này thấy cô sáu đang ngồi đếm phong bỉ phúng viếng còn bố tôi thì đang dọn dẹp bàn thờ của mẹ thế vậy tôi liền đi lại cô đang làm gì hết cô sáu nghe vậy mới nhìn lên tôi mày mù à không thấy à tôi thức giận đi lại sửa cái phong bỉ trên tay cô rồi vơi lại hết những cái ở trên bàn rồi nói đây không phải việc của cô không phải việc của tao thế là việc của mày chắc tao phải đếm xem được bao nhiêu nói rồi cô ta lấy một tờ giấy gớp nhỏ trong túi áo mở ra nợ cũ là hai triệu nhé hôm qua ta phải mua năm bó hương ba mươi nghìn chè xanh một trăm nghìn hoa quả một cái bóng đèn rồi cả nến đấy lạt p h t vài cái cũng mấy triệu bạc không ít đâu mà cộng lại xem tiền v i ế bao nhiêu rồi trả số nợ cho tao tôi lúc này tức đến ưa nước mát nhà có hai anh em lúc khó khăn đường tựa nhau mà cô tôi ngay lúc này lại có thể vô tâm như vậy tôi t ứ c quá nên cũng kiểm phong bỉ đếm rồi trả tiền cho cô ta để cô ta nhanh rời khỏi nhà tôi chỗ còn lại cũng chỉ đủ chi trả những cái phát sinh của tang lễ còn chưa nói đến những món nợ khi mẹ tôi ốm đau bố đã mượn của bạn bè người quen cũng may duy đã lo những khoản chi phí lớn như rạp quan tài dù cả người chống kèn nếu không nhà tôi có làm cả đời chắc cũng chỉ để trả nợ tôi sắp lại số tiền ấy rồi nhìn ông nói ngày mai ta trả trước phải khoản nợ nhiều còn vài chỗ nhỏ để hôm nào con lên thành phố sẽ ra ngân hàng rút tiền về rồi trả sau bố tôi nghe vậy lại nói tiền của mày làm từ cái trò bẩn thỉu đấy thì giữ lấy mà dùng nợ tao lo trả được bố ông không nghe tôi nói liền đứng dậy đi vào phòng tôi thấy vậy mà chỉ biết đỏ mắt đi lại phía bàn thờ mẹ mình tháp cho bà nén nhang rồi nhìn chằm chằm vào sĩ ảnh của bà mà nghẹn ngào nói mẹ con xin lỗi nếu mẹ có thể nhìn thấy vậy hãy giúp bố vượt qua được quãng thời gian này tôi ở lại nhà vài hôm thu xếp mọi chuyện rồi sáng hôm sau ra bắt xe lên thành phố đến bến thì gọi chị ra đón này sao rồi bố mày c ò nói n gì đến chuyện lấy chồng n g không? không nhưng ông ấy vẫn còn giận em lắm giận là đúng rồi ngay trong ta n g i a mà có người đến làm ẩ m ý dù nói con gái mình như thế trước bao nhiêu người ông ấy tát mày một cái là nhẹ chứ gặp bố mẹ tao ông bà ấy còn cạo đầu bôi vôi ấy tôi nghe vậy cũng chỉ biết rũ mà xuống g ạ t qua chuyện đấy rồi nói chị cho em lại cây em số tiền trước đã rồi về phòng sao chị ly nghe vậy cũng chẳng nói gì Đi t h ê một m đoạn thấy c ó cây atm ở bên đường liền ghé vào tôi xuống xe rồi đi vào trong kiểm tra tài khoản còn được bao nhiêu liền rút hết xong xuôi thì trở ra ngoài lúc này một chiếc xe đi đến quá chỗ tôi rồi dừng lại vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi không quá quen thuộc chiếc xe đó cánh cửa mở ra người bước xuống đấy cũng vô tình nhìn về phía tôi khoảnh khắc này tim tôi đập nhanh dữ dội tôi vẫn còn nhớ như in lời nói tối hôm ấy ngày mai đợi tôi nhưng tính đến hôm nay đã là một tuần phải tôi mời gặp lại duy có lẽ vì sự lỡ hẹn ngày ấy mà chúng tôi nhìn nhau lại khó mở lời lúc này cánh cửa xe bên kia mở ra một người con gái bước xuống đi lại phía duy mà khoác lấy t a y anh duy chúng ta đi nào cô gái kia không quen hẳn về phía tôi nhưng nhìn dáng người này tôi có thể đoán được đó là trang ngẫu nhiên nhìn hai người bọn họ khoác tay tỉnh tứ trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu tôi vẫn giữ im lặng nhìn duy không nói gì hoặc chính là muốn đợi anh lên tiếng trước tôi thật sự rất muốn biết tại sao hôm ấy anh lại thất hẹn có điều là duy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt theo tôi nghĩ là có chút áy h á y rồi lại quay người một cách lạnh nhạt cùng cô gái kia đi vào cái khoảnh khắc ấy tôi thật sự như muốn nín thở vậy cảm giác khó chịu chỉ muốn đến kéo tay anh lại và hỏi tại sao lại như vậy nhưng có lẽ cái tôi của mình không cho phép tôi làm như vậy bởi giữa chúng tôi có là gì đâu chị lì lúc này có lẽ cũng bắt gặp được cảnh đấy l i ề ghé tay tôi nói nhỏ ơ lão duy kìa có phải không h a y lão đi với con nào đấy nhỉ tôi nghe vậy liền quay mặt lại nhìn chị cố t h ở ra bình thường nói kệ anh ấy chú n g ta về thôi nói rồi tôi đi lại phía xe của chị l ì cũng vội tiến về phía tôi sao thế lao đấy từ hôm đến giờ không gọi cho mày à không hiểu sao thế chị nói vậy tôi lại tức giận nên khát nhẹ gọi em làm gì có chuyện gì mà nói đâu thôi đi về nào l ì thấy vậy cũng ngồi lên xe nhưng miệng thì vẫn v ù phơ nói những người như lão duy đừng nên ôm mộng làm gì không đến lượt mình đâu chỉ tổn thiện phiền phức rồi lại tổn thương thôi tôi lên xe ngồi ở phía sau chị trong lòng bực bội nói chị điên à ô m m ộ n gì g ở đây ờ con này tao chỉ nhắc nhở thế mày sao phải có bản tôi nghe vậy phải né xuống cảm xúc của mình thôi về đi trời nắng rồi dứt lời chị cũng phóng xe đi thẳng về phòng trọ chúng tôi loay hoay thu d ọ n đồ đạc rửa cơm nước qua loa mà nghỉ tí buổi trưa chị ly hôm nay cũng xin nghỉ làm ở nhà đi chợ mua ít đồ vừa nấu coi như là bữa tiệc chia tay để mai tôi đến công ty trả lại đ ồ n g phục và xin thôi việc tối hôm ấy phun có hai chị em nhưng không ngờ kiệt lại gọi điện cho tôi hỏi lên thành phố chưa nên tôi cũng nhân tiện mời anh ta qua phòng chị bữa tiệc chia tay chỉ có ba người ngồi quê bên một nồi lẩu nhỏ mọi người cũng nói chuyện hỏi han nhau khá tự nhiên thì kiệt vỗ lại nhìn tôi hỏi huyền hay em muốn học lại không anh có một chút quen biết nếu em muốn anh có thể lo cho em học tiếp vài năm đại học tôi nghe vậy lại nhìn anh có chút kinh ngạc xen lẫn biết ơn như n g vẫn gượng gạo nói nói thật nghỉ học lâu như vậy rồi em cũng không còn ham muốn học tiếp nữa hồn dĩ bây giờ xã hội cần tiền cuộc sống cũng cần tiền thế nên em nghĩ học hay không học không quan trọng quan trọng là có kiếm được việc làm hay không vậy h a y để anh xin cho em một công việc có thể lương không được cao nhưng ít ra cũng là công việc tử tế thầy anh có lòng như vậy tôi thật sự c ả suốt cảm động nhưng cũng phải lên tiếng từ chối bố em đã già rồi em không muốn ông ấy phải phiền lòng nữa có thể không đ ồ i ý việc lấy chồng nhưng hy vọng thời gian này ở nhà chăm sóc bố em sẽ đổi ý kiệt nhỉ tôi đôi mắt cảm nhận được c ả suốt buồn bã mà nói thế em không lên thành phố nữa sao có chứ rảnh em sẽ lên chị của em ở đây mà nói rồi tôi lại cầm ly rượu đưa lên chị ly với kiệt t h ấ vậy cũng nâng t r á n của mình ba chúng tôi uống cạn bỗng nhiên tôi lại buột miệng nói uống rượu mà quên mất không mua mười cái chân gà ngâm vốn chỉ là nói vu vơ không nghĩ kiệt vì vậy mà lên tiếng ăn không anh đi mua tôi nghe vậy liền xuôi tay gàn thôi em nói vậy thôi chứ ăn thế này cũng được rồi kiệt nghe nhưng cũng không để tai liền đứng dậy hai chị em đợi tí anh đi mua tôi và chị ly thấy vậy liền g à n nhưng kiệt không chịu cứ nhất định đi mua bảng được còn hỏi tôi hay mua chỗ nào để anh đến tôi thấy kiệt nhiệt tình nên cũng không làm anh mất hứng mà nói một địa chỉ phải cách phòng trọ của chị ly đến gần mười cây kiệt vừa đi thì chị ly liền nhìn tôi nói này tôi thấy kiệt có ý với mày hay sao đấy tôi nghe vậy cũng chỉ cho、so、là chị nói đùa t r e o g ẹ o nên trả lời ơ、oh, không phải chị bảo em không nên ôm mộng với những người như thế sao tao là đang nói đến lão duy bởi tao thấy lão đấy trông đảo hoa lắm nhưng kiệt tao thấy được m à m ạ y trông có vẻ là trai trung tỉnh đấy khéo lại còn zin tôi thấy chị nói vậy lại bởi cười khiếp giờ kiếm đâu ra được trai zin em thấy chị đang n ư ơ n g cao anh ấy quá đấy hay là chị yêu đi mẹ điên à nó là em anh hoàng bỗng nhiên vừa nhắc đến cái tên ấy nên m à chị lì cũng trở nên thay đổi tôi hiểu chị có lẽ vẫn chưa quên được hoàng nên b u ồ n miệng nói e hoàng dạo này có góc điện cho chị không tao chặn số lão đấy rồi c ó lấy số lạ gọi nhưng tao nghe được giọng là tát máy luôn chị làm như thế không thấy phũ quá à phũ gì thế mày bảo tao còn phải á ơi nói chuyện hỏi thăm anh sở này ra sao rồi xong mấy mẹ lại mò đến đây làm loạn khổ tao tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài không nói thêm gì nữa thì chuông điện thoại của tôi vang lên vội đi lại phía tủi sách lấy nó ra nhìn cái tên trên màn hình có chút tức giận nên tắt ngang máy ngay sau đó cuộc gọi lại tiếp tục một lời nữa tôi chần chừ một lúc rồi đi ra ngoài bát máy alo em đang ở đâu tôi đang ở phòng trọ có chuyện gì không đợi tôi qua đón lại nghe cái t ừ đợi làm tôi nghĩ đến ngày hôm ấy nên tức sợ nói tôi bận lắm có chuyện gì thì anh nói qua đây đi đâu bên kia nghe vậy trở im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi mới mấy ngày không gặp mà em đã quên mất số nợ rồi sao tôi biết mà giữa tôi và anh ta chắc chỉ có lấy việc nợ ra để mà giữ quan hệ với nhau thôi tôi nợ của anh bao nhiêu anh cộng lại tôi sẽ trả dần bằng tiền mặt nếu em có đủ khả năng vậy ngay bây giờ trả đủ cho tôi còn không thì cùng tôi đi khách sạn duy dứt khoát trả lời tôi như vậy càng làm tôi thêm khó chịu sức của anh ta xem tôi là gì nếu đơn giản chỉ là gái qua đường xem như tôi mượn tiền anh ta và dùng thân để trả thì đâu nhất h i ế t anh ta phải có những sự giúp đỡ q u ả mức thân thiết như vậy cũng đâu cần phải nói đôi ba lời khiến người khác phải chờ đợi cảm xúc cả chút không kiểm soát được nên buột miệng nói tôi mượn tiền anh vốn không có giấy tờ gì nếu tôi muốn có thể không trả thì anh làm được gì tôi nếu không muốn mất tiền thì để tôi trả dần còn nếu ngủ với tôi vậy thì một đêm gạt hết số nợ không thì thôi vốn chỉ là tức giận nói thế không nghĩ được duy lại đồng ý được tôi qua đón em nói rồi duy liền tắt máy còn không kịp để tôi nói gì biết có chút lỡ lời nhưng nghĩ lại một đêm có thể trả hết khoản nợ vài chục triệu không phải là quá lời hay sao chỉ là tôi không biết sao lần cắt đứt này lại khiến cả hai chúng tôi trở nên k h ố n đốn như vậy tôi quay vào trong phòng nói với chị ly em có việc phải ra ngoài lát anh kiệt về chị với anh ấy cứ ăn đi nhé ly n g a y vậy liền tròn mắt nhìn tôi ồ con này mày đi đâu kiệt nó đi mua chân gà cho mày mãi mười lăm cây số cả đi cả về mà không thấy mày lão đấy sẽ buồn đấy tôi cũng cảm thấy cả c h ú t áy náy nhưng không biết làm sao được cái mồm hại cái thân mà chị với kiệt cứ ăn trước đi em sẽ về sau nói rồi đi lại phía túi đồ thay một chiếc vải mở vào trang điểm qua qua rồi đi ra ngoài c o n nghe được tiếng chị ly ở phía sau vọng ra thế mày đi đâu cũng phải nói tao biết chứ tôi nghe nhưng cũng không trả lời chị chỉ chạy ra đầu ngõ cũng vừa thấy chiếc xe của duy đến lần này tôi lại chọn ngồi ở phía sau nên mở cửa bước lên anh ở phường lạnh ngồi Liền nhạt vào, Duy đợi nói, ngồi yên đấy. Anh ta đóng cửa rầm một cái rồi đi về phía ghế bên ngồi mà lái xe đi thẳng xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố tôi thấy đường đi khá xa nên hỏi anh đi đâu thế t ì m khách sạn thấy anh ta trả lời cộc l â u thế tôi cũng buột miệng nói ở thành phố thiếu gì hay anh sợ bị ai bắt gặp tôi vừa nói xong thì duy liền thẳng gớp lại anh quay sang nhìn tôi nên m ặ thật t sự lạnh nhạt nói em dạo này lại biết b ắ t bẻ tôi rồi à tôi không thích ai dò hỏi quá nhiều nếu em muốn đêm này giải quyết xong hết thì im lặng đi theo tôi thấy anh ta thực sự tức giận tôi cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại có cảm giác tổn thương ghê gớm duy lúc này lại tiếp tục lái xe đi tiếp thêm một đoạn khá xa nữa mới thấy một khách sạn nằm ngay ở mặt chính đường quốc lộ anh liền sẽ vào Chúng tôi đi vào lấy một phòng rồi theo con số đấy đi thẳng lên cửa vừa mở duy liền lướt qua tôi và đi vào trong anh gửi chiếc áo sơ mi p h ư t lên t h à n h ghế rồi kéo tôi đi thẳng vào nhà tắm tôi thấy vậy liền nhìn anh ta khó hiểu anh làm gì thế duy lúc này lại bình thản khóa cửa phỏng lại rồi cởi quần ra nói tắm mặc dù đã xảy ra quan hệ vài lần nhưng nhìn anh ta ở phương diện này tôi vẫn thấy có chút xấu hổ điểm quay người định đi ra anh điên à tôi tắm rồi anh ngờ vừa quay người một cái thì duy liền túm cánh tay tôi kéo lại dù n g sức đẩy dồn tôi về phía bức tường rồi ghi chặt mà cúi xuống hôn đêm đấy chúng tôi phải mây mưa với nhau ba trận không biết anh ta lấy đâu ra sức mà mỗi lần phải kéo dài đến ba mươi phút và lần nào cũng đưa tôi đến sự cao trào của khoái cảm chúng tôi ôm nhau ngủ mãi đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy nhìn qua điện thoại Thì chiếc ó rất n ề điều về. u cuộc thuê duy của chị ly, của cả chị cảm có c gọi lắng gọi nhưng không gì đó, nên tôi, rủ duy đưa tôi lại, tôi lại Linh tôi tôi i nhớ nên nên h bao. đưa Ly, lo Ly máy. bố bắt Bố đó, xe dừng ở đầu ngõ tôi vội vàng đến mức không nói một lời với anh nên mở cửa bước xuống rồi chạy vào sau đó mới biết không cho nhau một lời chào đàng hoàng thật sự nỗi dê dứt khó nguôi tôi đi vào khu trọ thấy phòng chị ly mở cửa nên chưa kịp bước chân vào đã lên tiếng từ ngoài chị ly sao em gọi chị không hé nói xong hết câu cũng là lúc tôi bước vào phòng cả người c h ợ sững lại đôi mắt mở to nhìn người ngồi đấy mà bất giác gọi bố bố tôi vẫn với chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu ngà vẫn chiếc quần vải với phần gấu đã sườn rách màu ngồi khoanh chân ở dưới đất nép b à n ông cho dù chỉ là nghỉ ngơi thì vẫn h in hẳn sự vất vả mệt mỏi cực độ ông nhìn tôi một hồi rồi môi nói bằng một giọng vô cùng lạnh nhạt vừa đi đâu về tôi nghe vậy mà trong lòng trở nên căng thẳng đôi mắt kẽ h liếc nhìn chị ly thế chị vẫn không ngừng ra hiệu v ớ i tôi mà tôi lúc nãy thật sự không hiểu nổi còn đang cố gắng nghĩ xem chị ly muốn nói gì thì ba tôi liền quát lớn lên mày vừa đi đâu về tôi cả chút giật mình nhìn ông mà lúng túng nói dạ con con vừa cùng bạn đi ăn sáng về đi ăn sáng phải không ông hỏi lại lần nữa khiến tôi thêm lo sợ nhưng vẫn phải nói dạ ai ngờ lời vừa dứt bố tôi liền quát lớn lên mải đi ăn sáng mà phải đi cả một đêm sao lời ông nói làm tôi sửng sốt cổ họng ngại lại đến không thể biết nói gì nữa chị ly lúc này ngồi cạnh đấy nét mặt có phần lo lắng nhìn tôi lên tiếng bố em đã lên đây từ tối qua b á n ấy đã thức cả đêm để chờ em về chỉ gọi cho em mãi cũng không được tôi nghe vậy mới biết bản thân đã lựa chọn nói dối một cách thất bại hai bàn tay bố chặt vào nhau mà nhìn ông điều tôi lo sợ không phải là ông sẽ trách mắng tôi hay chửi bới tôi mà tôi chính là sợ ông thất vọng sợ ông phiền lòng sợ ông đã p h ấ t p h ả mà lại thêm lo toan mẹ đã mất tôi không muốn ông buồn thêm nữa nhưng thực sự tôi không thể t r ô n tránh được hoàn cảnh bố thật ra con lời chưa kịp nói ra hết ông liền tức sợ nói tao cứ nghĩ mày những ngày qua đã hiểu được chuyện đã biết cái gì nên làm và cái gì không nhưng rồi mày lại làm tao thất vọng còn không nói là đêm qua mày đi đâu sao câu cuối của ông lớn tiếng làm tôi sợ đến ứa nước mắt c ủ a họng nghẹn đắng nhìn ông mà nước nở nói bố bố nghe con nói đã chuyện rất dài mà con cũng không phải là muốn như vậy thế là mày đã nhận rồi đúng không tôi thấy ông như vậy mà trong lòng cũng có một nỗi uất ức muốn nói ra bố nhưng con t h ự c sự có lý do bố tại sao không chịu nghe c o n nói bố có biết những năm qua con sống ở cái nơi này đã phải rất cố gắng thế nào không bố nghĩ một tháng đi làm hai ba triệu bạc có thể vừa học vừa gửi tiền về vừa nuôi sống được bản thân sao bố nghĩ con muốn làm cái nghề mà trong mắt người đời luôn khinh rẻ sao bố nghĩ con muốn ngày ngày mọc v á y ngán lợn lờ trước mấy kẻ đàn ông còn đáng tuổi trai chú mình mà hầu hạ họ sao nếu không phải hoàn cảnh nhà mình như vậy còn có thể như những người khác nhả nhã học hết những n a m đại học rồi xin một việc làm ổn định bố nghĩ thời gian mẹ chữa bệnh mười mấy h a i mười triệu bạc thực sự là do con ứng lương mà ra sao công ty nào chủ nào lại tin tưởng đưa nhân viên nhiều tiền như thế bố có biết để có được nó c o n phải làm gì không bố có biết con đã lo sợ con đã khóc nhiều như thế nào không con hư hỏng không phải vì con đua đòi không phải vì xã hội đưa đ ẩ y mà là vì hoàn cảnh nhà mình là hoàn cảnh nhà mình bố biết không nói được ra những lời đấy đôi mắt tôi cũng đã đầm đĩa gương mặt cảm giác trong lòng cũng nhẹ đi bố tôi ngồi đấy nét mặt cũng thẫn thờ chẳng kém ông từ từ đứng dậy đi lại phía tôi đôi mắt thấy rõ được một sự u buồn từ trong đấy con muốn nói là bố mẹ đã đẩy con đến đường này phải không tôi nghe vậy liền vội vàng lắc đầu bàn tay đưa lên tùm lấy cánh tay ông mà nức nở nói bố con không phải có ý đó con thật ra chỉ muốn nói con không hề như bố nghĩ mọi thứ con làm đều là vì gia đình mình ông nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu như m u ố n sư sư nước bàn tay thổ giáp lại nha n h a o đưa lên vỗ vào tay tôi đang níu ông phải c á i rồi gạt nó xuống con nói đúng là bố mẹ đã l à m khổ con cái trước giờ chúng ta cũng không cho con được cái gì nhưng lại khiến con phải lo lắng như vậy người là bố là mẹ này thật sự thấy rất xấu hổ từ giờ con cứ làm gì con muốn thẳng tí bố có thể lo cho nó được con không cần bận tâm nữa bố về đây ông lướt qua tôi mà đi thẳng ra ngoài tôi thấy vậy cũng khóc lóc đuổi nhau níu ông lại bố con không ý trách bố mẹ con sai rồi con sẽ không bao giờ nói như thế nữa hôm nay con đã chuẩn bị trả lại đồng phục để thôi việc con sẽ về nhà xin bán hàng cũng được nhà bây giờ còn ba người nếu bố cũng như vậy con làm sao sống vui vẻ để làm những điều mình thích được ông nghe vậy mà nơi k h ỏ e mắt kia tôi cũng nhìn thấy được một giọt nước trực trào chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa chỉ đ ứ n g đấy ôm nhau mà khóc thực sự thời gian qua đối với tôi là những tháng ngày cực kỳ mệt mỏi và cả gia đình tôi cũng vậy tôi đem hải lý trở về quê cũng xin được một chân bưng bê dọn dẹp ở quán phở của cô lý ngay đầu đường đi vào nhà tôi chuyện giữa tôi và duy từ đêm hôm đó đến giờ đã là hai tuần cũng chẳng liên lạc với nhau nữa cũng đúng thôi chúng tôi đã thỏa thuận một đêm duy nhất gả hết tất cả món nợ rồi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc anh ta đến như vậy huyền huyền tiếng g ọ i của cô lý kéo tôi thoát khỏi đoạn suy nghĩ mà vội vàng nhìn cô nói dạ mày làm sao thế khách gọi giấy kìa tôi nghe vậy liền lật đật đi lấy hộp giấy ra rồi đem cho khách bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy chóng mặt nên tiến lại phía ghế ngồi xuống mà xoa xoa t h ả i xương mình b ơ c trở từ phía ngoài nói vọng vào là giọng của cô sáu gớm mới làm được tí buổi sáng mà đã mệt rồi à lao động bản thân quen rồi nên lao động chân tay không được phải không tôi nghe vậy lại lết xéo cô m ộ t c á i mùi nói lắm những ai đến đây thì đều là khách của quán nên phải cố nhị n cô đến ăn phở thì gọi đi không phải quan tâm đến tôi h à con này càng ngày càng gớm mặt nhỉ t a không những là cô mày mà còn là khách ở đây mày dùng thái độ kiểu gì để nói chuyện thế Thế cô ta cứ muốn b ắ t bẻ tôi nên tôi cũng không nhị nữa tôi t i ê u khách lịch sự chứ không t i ê u loại vô học như cô cô sáu nghe vậy cũng tức giận lắm đôi đũa trên tay đặt mạnh xuống bàn đứng lên chỉ mà tôi nói tao nói cho cái loại mày biết loại mày cũng éo ra gì đâu nát rồi thì đừng cố mà làm cao tao với bố mày đang tính kiếm cho mày một thằng để lấy chồng đấy liệu mà chuẩn bị đi tôi nghe vậy thật sự tức giận định quặc lại cô ta thì cô lý lên tiếng quát huyền cô mày thì là cô mày nhưng đến đây là khách của tao không được cãi tay đôi như thế tôi phải cô nén xuống cơn tức đi lại bừng bát phở cho cô ta mà đặt xuống bàn bỗng nhiên lúc này cả người nôn nao tôi theo phản xạ b ỉ m i ệ n g mình rồi cúi người xuống oẹ oẹn vài tiếng cô sáu thế vậy liền đứng bật dậy nói mẹ mày mày cố tình làm thế để tao không ăn được nữa có phải không lý ơi bà ra đây mà dạy lại nó này đời thủa ai bưng ra cho khách nó còn giả vờ nôn oẹ thì bố ải nuốt nổi cô lý lúc này đi lại nhìn tôi huyền tao nói không được à mày sao thế tôi nghe vậy liền nhìn cô lý phân bua không phải cháu cố tình đâu tự nhiên thấy buồn nôn không hiểu sao lại bị cô sáu lường tôi một cái rồi nói mày mà không cố tình à cô vừa phải thôi nhé tôi đã nói không cố tình rồi hơn nữa cũng đã nôn vào bát của cô đâu mà cô cứ sồn sổ sổi lên thế Còn mất tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa dù sao đầu óc cũng hơi mệt mỏi nên xin về đi ra được một đoạn cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến tôi phải ngồi xuống bên mép đường buồn thì buồn vậy nhưng có nôn ra được đâu không hiểu sao trong đầu lúc này lại có một suy nghĩ táo bạo mà thực sự nó là có khả năng tôi vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua một cái que thử thai rồi đi vội về nhà bố tôi thấy tôi về cũng hỏi sao về sớm thế tôi chào ông một cái rồi nói con hơi đau đầu nên xin về nói rồi chạy vội vào nhà vệ sinh trong lòng lúc này căng thẳng đến vã mồ hôi tôi làm cẩn thận theo đúng quy trình của nó đôi mắt dán chặt vào que thử chờ nó dần dần hiện lên một vạch rồi hai vạch đ ổ i tôi không ngừng lầm bầm ba vạch ba vạch đi nhưng tất cả nó rõ ràng trước mắt tôi thật sự có thai rồi tôi c ầ m que thử ở trên tay mà run rẩy nhìn chằm chằm vào đ ó rõ như in hai đường vạch đỏ nếu như c h ỉ nhớ tôi không nhầm chỉ có hai lần tôi quên uống thuốc cũng là hai lần cuối cùng tôi cùng duy phát sinh quan hệ một lần là vào đúng hôm đạt đâm tôi và một lần chính là hai tuần trước chúng tôi một đêm cắt đứt tất cả đầu óc tôi bây giờ mọi thứ cứ rối tung lên hoảng loạn và cảm thấy bất an vô cùng tôi phút p h ổ i que thử thai xuống rồi liên tục múc nước r ộ i nó trôi đi bây giờ chỉ một cách giải quyết tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được cả người như một kẻ mất hồn bước ra mà đi thẳng vào trong nhà bố tôi có lẽ nhận ra sự khác thường nên lên tiếng huyền sao thế con tôi nghe vậy lại nhìn tấm thân khô héo của người đàn ông đã vừa biết bao năm s ư ơ n g gió mà trở nên rẻ rạn nếu bây giờ ông mà biết chuyện này chỉ sợ sẽ chẳng cách nào chịu đựng nổi con thấy hơi chóng h ò t thôi con vào nằm nghỉ một lát sáng nay con đi chợ mua thức ăn rồi đang để rửa bếp thằng tí mà về bố bảo nó lổ rau và r i ă n g thịt lên hộ con nhó con mệt không ăn cơm đâu nói rồi tôi đi t h ả o vào trong phòng lại giường mà nằm xuống mùa hè năm nay không quá nắng nóng nhưng cũng không đến mức mà tôi cảm thấy thỏa thân lạnh buốt đến như vậy bản tay theo một phản xạ từ từ đặt lên bụng mình đứa con này là của duy tôi cảm thấy sao thật nực cười từ khi bắt đầu một mối quan hệ không tên với anh ta tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này sau mỗi lần mây mưa việc uốn g thuốc là điều tôi luôn phải ghi nhớ giống như thời gian ở cùng với đạt vậy nhưng sau những lần tiếp xúc với duy anh làm tôi mụ mị đến mức chẳng cần thể nhớ được những việc đã dặn mình từ trước tôi không phủ nhận qua một nấy thời gian bản thân tôi đối với anh là có xung động chỉ là biết vị t r í mình ở đâu tôi luôn phải dùng lý trí để đối mặt với anh nếu anh ta đã quyết định một đêm trước để cắt đứt những mối nợ dây dưa vậy lần này tôi nói với anh ta chuyện cái thai liệu anh ta có nghĩ tôi bẫy hay không tôi khẽ ngồi dậy ngó ra phía ngoài thầy bố tôi đang lòng khom nhóm lửa ở phía bếp một chút đau lòng một chút tội lỗi một chút xót xa, xa với lấy chiếc điện thoại thư bầm số của chị ly gọi một tiếng chuông qua đi lại làm tôi thêm nóng ruột nó kéo dài mãi đầu bên kia mới có tín hiệu ơi gọi chị gì đấy chị đang làm gì thế tao mới đi ăn sáng với lão nam về tôi nghe vậy liền lấy hết can đảm mà lên tiếng chị ơi em có thai rồi mặc dù không thể nhìn thấy được nét mặt của chị ly nhưng tôi tin chắc rằng chị đang rất kinh ngạc cái gì có thai mẹ mày tao cũng đến bất lực với mày rồi đấy huyền ạ là của đứa nào t ì n h trạng tôi lúc này không tốt lại nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà sụt xịt nói duy lão duy á chắc không chị hỏi như vậy thật sự làm tôi tự ái còn của ai chẳng lẽ tôi không biết hay sao chị hỏi thế ý là sao không lẽ em không biết được ai là bố nó sao. À, thì tao hỏi c h o c h ắ c thôi mà mày làm sao để có thai được thuốc nó bán đấy s ễ đấy sao không uống em mà nhớ uống thì đã không xảy r a chuyện phải t a hôm đấy có lẽ là hôm em bị thằng đ à dâm nhưng mà bây giờ phải làm sao h ả i chi bố em mà biết chuyện này chắc không chịu nổi nữa mất ông ấy khổ lắm rồi đầu b ê n kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi lên tiếng mày đi khám chưa hay chỉ mới dùng que thử thôi em mới mua que về thử lúc nãy hay phải in rõ chị ạ với cả em t ì n h chu kỳ rồi có thật đấy chị trước mắt ngày mai mày lên thành phố đi tao với mày đi khám xem bao nhiêu tuần rồi mới tính tiếp được tôi nghe vậy cũng đành dạ một tiếng rồi tát máy đổ mắt thẫn thờ nhìn vào bóng dáng gầy gò ở phía góc bếp kia mà sống mũi trời cay xè nếu như có thể tôi muốn được sinh đứa bé này bởi dù sao nó cũng là m ó n u mủ của tôi mà tôi đối với duy vốn cũng là có tình cảm tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh ấy biết bởi tự lượng sức mình vốn không thể leo cao tôi chỉ cần bố tôi khi biết chuyện ông ấy có thể vui vẻ chấp thuận thì dù phải mò mẫm đi xin ăn từng bữa tôi cũng sẽ nuôi tốt đứa con của mình buổi tối hôm ấy sau khi c ầ m nước và dọn dẹp xong xuôi tôi đi lại phía b à n ngồi xuống đối diện bố có phần căng thẳng nói bố chị ly hôm nay mới gọi điện cho con nói chị ấy bị ốm con muốn ngày mai lên thăm chị một chuyến dù sao khi ở thành phố chị ly cũng giúp đỡ con rất nhiều ông nghe vậy lại nhìn tôi bằng ánh mắt xỏ xét tôi hiểu được điều ông đang suy nghĩ là gì trong lòng cũng chỉ biết cười khổ ông đối với con gái mình đã chẳng còn niềm tin nữa rồi nhưng nghĩ lại cũng đâu có gì sai tôi lần này lên thành phố cũng là đang nói dối ông mà ừm a i t h ủ xếp lên thăm nó n g một tí dù sao ở nhà có câu chuyện người ta cũng xuống giúp đỡ dạ nói rồi tôi cũng đứng dậy định trở vào phòng thì ông lại lên tiếng đợi hôm nào về bố có chuyện muốn nói với mày tôi nghe vậy liền quay lại nhìn ông có chuyện gì bố nói luôn đi thôi được rồi cứ lên xem con ly nói làm sao đã để hôm sau phải nói dứt lời ông cũng đứng dậy đi ra ngoài Mà tôi sẽ theo bóng ông trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút lo lắng đêm hôm đấy nằm tràn sọc cả đêm chỉ chờ mắt được một tí thì trời sáng tôi chỉ đem v à i ba bộ quần áo v ớ i chút tiền rồi ra bắt xe lên t h à n phố đến nơi thì gọi chị ly ra đón chị vừa nhìn thấy tôi nên mà tôi cảm thấy có chút khác thường nên hỏi sao thế chị nghe vậy liền đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi rồi nói lên xe đi tao đưa mày đi sơ âm trước rồi nói chuyện sau tôi không nói gì nữa liền nhận lấy chiếc mũ đội vào rồi ngồi lên xe chúng tôi đi đến một phòng khám tư nhân như chồng cũng khá an toàn và uy tín đợi cánh cửa kính bước vào bên trong hơi lạnh của điều hòa làm tôi sởn da gà cảm giác căng thẳng kéo đến khiến lồng ngực tôi đập thỉnh thịch một cô gái khá trẻ mặc áo bởi lui trắng tiến lại phía chúng tôi hỏi em chào hai chị các chị đến làm gì ạ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị ly l i ề nói n à chị đưa con em gái đi siêu âm xem thay được bao nhiêu tuần rồi cô gái kia nghe vậy liền nhìn sang tôi hỏi chị siêu âm à vậy đi vào đây với em nói rồi cô ta quay người đi vào trong tôi thấy vậy cũng theo sau mà lòng bàn tay bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi bố chặt vào nhau cả người bị động mà leo lên chiếc giường đơn trải ga trắng xóa nằm xuống cô gái kia lúc này nhìn tôi nói chị kéo áo lên đi mở khuya quần ra tôi làm theo lời cô gái ấy cả người nằm cứng đờ mà nhìn lên s ờ n nhà trắng xóa cảm giác được một vật đang di chuyển ở trên bụng mình lạnh buốt không gian kéo vào tĩnh lặng tôi chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của cô gái kia bỗng nhiên cô ta lại hỏi chị chậm kinh lâu chưa tôi nghe vậy có chút tính toán lại rồi trả lời hình như khoảng mười ngày rồi vâng em thấy ở đây đã có tim thai rồi thai vẫn đang phát triển bình thường ở tuần thứ sáu mặc dù trước đó tôi cũng đã dự tính như vậy nhưng không hiểu sao nghe cô ta nói lại khiến tôi như không muốn tin vào điều này chị cha lại quần áo rồi cầm tờ kết quả siêu âm đi ra chị ly thấy tôi liền đi lại hỏi nhỏ sao rồi bao nhiêu tuần tôi nhìn chị mà mệt mỏi trả lời sáu tuần ly nghe vậy liền lấy trong túi ra tờ một trăm nghìn đưa cho cô gái kia rồi kéo tôi đi ra ngoài thế giờ m à y tính sao đầu áo tôi bây giờ cũng t r ô n g rỗng lắm siết chặt lấy bản kết quả trên tay rồi nhìn chị lo lắng hỏi em không biết nên mới lên đây hỏi chị bây giờ chị lại hỏi em chị ly nhìn tôi thở mạnh một cái rồi đưa chiếc mũ cho tôi nói về phòng rồi nói chuyện tôi nhận lấy nón đội vào rồi ngồi lên xe chúng tôi trở về khu trọ của chị ly cánh cửa vừa mở ra chị l i ề n kéo tay tôi đi vào trong đóng cửa cẩn thận rồi đi lại phía giường ngồi xuống nhìn tôi nói h u y ề này n bây giờ ta phải nói với mày chuyện này để mà quyết định có nên giữ đứa bé hay không tôi nghe vậy lại khó hiểu tiến lại phía chị trong lòng lại nơm nớp lo sợ chị nói thế là sao lê nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời hôm qua tao gọi điện cho anh nam cũng nói chuyện mày với lão duy như thế anh nam bảo lão duy sắp lấy vợ rồi lời của chị làm tôi chết sững không hiểu sao lại có một cảm giác đau lòng kỳ lạ anh ta lấy vợ là chuyện sớm muộn cũng là chuyện của anh ta tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến như vậy s á n lẽ là vì bây giờ tôi đang mang thai con của duy sao tôi cảm nhận được đôi mắt của mình như sắp muốn khóc cổ họng như bị ai bóp nghẹt đến mức không thể nói được câu nào lồng ngực trở nên tước tối ngay cả lúc mà tôi còn chưa biết nên như thế nào thì c h u ô điện thoại tôi vang lên bàn tay có phần s u n rẩy lấy chiếc điện thoại ra một giọt nước mắt bớt rác rơi xuống màn hình làm nhòe cả chữ bố được lưu cẩn thận ở trên đấy tôi vội vàng đưa tay gạt đi nó hít m ộ t hơi thở sâu mà thở ra rồi cố ra vẻ bình thường bát máy dạ lời vừa dứt thì đầu bên kia chuyển đến giọng nói c h a n h chua của cô sáu con kia mới sáng mày đã đi đâu về nhà nhanh lên bố mày sắp bị đánh chết rồi đây này tôi nghe thế liền đứng bật dậy cô nói cái gì bố tôi làm sao ai đánh mày hỏi nhiều thế làm gì mau về nhanh đi không là đến cả chỗ thở mẹ mày cũng không còn đâu tôi tắt vội điện thoại bỏ hết v à o túi rồi đi vội ra ngoài thì chị ly chạy đến giữ tay tôi lại này sao thế tôi nghe vậy liền quay lại nhìn chị sống mũi cay xẻ mà ướt nước mắt bố em ở nhà gặp chuyện rồi em phải về đ â y có chuyện gì thế có cần t a về cùng không không sao đâu chị cho em ra bến xe là được chị ly nghe vậy chắc cũng không yên tâm nên lên tiếng thôi để tao đưa mày về luôn bây giờ đang mang thai nhà lại có chuyện lỡ không may mày nghĩ quẩn thì bỏ mẹ em không sao đâu chị không để tai lời nói của tôi liền vội vàng quay vào lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài khóa cửa lại chúng tôi ngồi lên xe mà đi thẳng về thạch thất con đường vẫn như cũ như s a o tôi cảm thấy hôm nay lại g i ả i lê thê đến như vậy trong lòng có cảm giác bất an đến kỳ lạ phải gần hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được thị trấn theo lối mòn đất đá ngổn ngang mà trở về nhà từ phía ra đã thấy tầm ván cửa cổng nằm ngổn ngang trên nền đất và chiếc hàng rào cũ kỹ bị đạp đổ trên lối rau cỏ non chị ly dừng xe trước cổng tôi vội vàng trèo xuống mà chạy vào bên trong đã nghe thấy tiếng của cô sáu và bóng dáng c o nha anh thì n à suy nghĩ gì nữa cứ làm theo cách của em là tốt nhất rồi tôi lúc này hốt hoảng bước vào trong nhà mà gọi lớn bố có chuyện gì thế vừa x ư p lời cũng là lúc thấy ông ngồi trên giường tay cầm một chiếc áo cũ mà thơm máu ở phần bên thái dương chiếc áo ấy cũng đã loang lổ màu đỏ thằng tí thì co giò ở một góc còn thút thít sợ tôi sợ hãi mà vội vàng đi lại chỗ ông đôi mắt đỏ hoe nghẹ dạo nói bố đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao bố là bị thế này ông nhìn tôi chần chừ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi cô sáu thế vậy liền lên tiếng chen vào anh dồn nó là gì nếu không nói được để em nói cho suốt lời cô ta liền quay sang nhìn tôi hề u y này n đợt mẹ m à y ốm bố mày đã phải chạy đi vẻ khắp nơi rồi có nhờ tao hỏi nhưng mày biết đấy hoàn cảnh xa đ ì n h nhà thế này không ai dám cho mượn nên tao đã hỏi đến mấy người chuyên cho vay nóng v à i trong hai mươi ngày mà hôm nay đã chậm của họ hơn mười ngày rồi bọn nó vừa xuống đây làm ầm lên đến cả bố mẹ đấy tôi nghe vậy mới nghỉ sang ông thật sự kiên nhạc tại sao bố không nói với con không phải đợt đấy con cũng đã gửi mười lăm triệu về nhà rồi sao tại sao vẫn còn phải đi vay nóng không để bố tôi trả lời cô sáu lại tiếp tục chen ngang mười lăm triệu của mày thì làm đ ư ợ c gì bệnh của mẹ mày cũng không phải là bệnh thường mày có biết riêng tiền nằm viện là bao nhiêu không còn chưa kể mỗi lần khám chụp rồi thuốc thang mỗi ngày mày nghĩ mười lăm triệu của mày là đưa mẹ mày từ cõi chết trở về được chắc chị ly nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói với cô sáu cô vừa vừa cái mồm thôi cô tưởng kiếm được mười lăm triệu dễ lắm à đã không đỡ đần được gì thì im lặng cũng là một cách đấy ơ coi này việc của nhà mày à mày là bạn nó không có nghĩa là mày được hỗn với tao chị ly nghe vậy tôi nghĩ một phần là nể tôi cả bố tôi nữa nên mới chịu im lặng còn không với t ì n h cách của chị chắc chắn sẽ tay đôi với cô ta đến cùng tôi lúc này cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến việc đấy k h ỏ e mắt đã rưng d ư n g nước bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc áo đã thấm máu từ tay bố tôi lấy xuống là một vết rách khá sâu nó làm tôi kinh sợ và vô cùng đau lòng bọn chúng đánh bố bằng cái gì đ â y ông nghe vậy lại cố tỏ ra không sao mà nói à là bọn nó đến cầm đồ đạc đập phá bố không cẩn thận đứng gần nên bị cái ghế đập trúng thôi chị ly lúc này đi lại chỗ chúng tôi chỗ này phải khâu lại đấy mày đưa bố đến trạm xá đi tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi tung lấy cành tay ông định kéo đứng lên thì ông lại sởi tay lại thôi không sao đâu cứ b ă n g lại là một thời gian sẽ lành thôi không được nó xếp sâu như thế này bố không khâu lại còn lâu mới khỏi ông dường như không để tai đến lời nói của tôi đôi mắt có phần mệt mỏi mà dầu dĩ nói huyền này ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói với con tôi nghe vậy trong lòng để dấy lên một linh cảm không tốt nhưng vẫn nghe lời ông mà ngồi xuống đôi mắt mong một sự trông chờ và hy vọng ông sẽ không nói ra những điều mà tôi đang nghĩ đến con cũng hai mấy tuổi đầu rồi không còn nhỏ n h á n gì nữa mấy đứa quanh đây cũng lấy chồng từ lâu rồi còn đứa con cũng ba bốn tuổi bây giờ hoàn cảnh nhà mình con cũng biết rồi chỉ đủ sức nuôi ngày hai bữa còn thằng t í phải đi học nữa bố thì nhờ cô sáu đi sang thôn bên nói chuyện với vải nhà xem họ có đồng ý gánh nợ thay nhà ta không rồi gả chồng cho con chị ly chưa gì đã nôn nóng hơn tôi mà lên tiếng bác ơi sao bác lại nói thế được lấy chồng là chuyện cả đời nó không thể vì tiền mà đẩy cuộc sống nó rẽ một hướng khác được quả nhiên những gì tôi linh tính chẳng sai ông cuối cùng cũng đem con gái mình bán đi nếu mai tôi theo đó cũng chảy trào ra bao nhiêu bố bán con bao nhiêu ông nghe tôi nói vậy chắc hẳn cũng cảm thấy đau lòng tôi thấy được đôi mắt đục ngầu đã chuyển sang đỏ huyền đây không phải là bán con bố sẽ tìm một người tử tế con đừng lo tôi nhìn ông mà gào lên trong nước mắt không phải bán vậy sao bố lại muốn con lấy chồng lấy một người mà con còn chưa hề biết mặt nợ bố nợ họ bao nhiêu con có thể làm trả dần tại sao nhất định phải ép con lấy chồng bố tôi bỗng nhiên im lặng có lẽ ông cũng hiểu được việc này thực sự là quá đáng với tôi cô sáu lúc này thấy vậy mới lên tiếng ba mươi triệu đấy m ẹ có thể trả được trong ngày mai không bọn nó cho hạn đúng ngày mai nếu không trả được thì đến cái nhà này cũng không có chỗ cho ba bố con mày d u n g thân đâu tôi nhìn cô ta mà uất ớ c nghẹn đắng cả cổ học ba mươi triệu tôi chỉ đáng ba mươi triệu nếu không phải là tại cô đi vay nóng của bọn họ thì có chuyện ngày hôm nay sao ờ coi này là bố mày nhờ tao hỏi tao có lòng tốt đi hỏi rồi còn làm ơn móc q u á n à tôi nghe vậy lại nhìn sang ông lồng ngực đau đớn như bị ai đấm mẹ ạ vào vậy bố vẫn muốn bán coi phải không chỉ vì ba mươi triệu mẹ vừa mới mất người còn chưa kịp lạnh bố lại đẩy con gái của mình đi lấy chồng bố muốn nhà tổ chức ăn mừng trước bàn thờ mẹ con chưa tản hương sao ông không nói gì chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt b ấ t lực cô xảo lúc này lại chen vào mẹ không phải lo chuyện đó tao tính rồi nếu họ đồng ý trả nợ thì không cần tổ chức linh đỉnh làm gì là bữa cơm liên hoan nhỏ giữa hai bên gia đình mẹ cũng không cần phải đưa dâu c ô ôm quần áo theo nhà người ta mà về ở Thế là được. tôi h ế được? t nghe chửng vậy mới m tự lên lần lên xe hoa. Vậy mà cô nói chỉ là nhìn người con nhất nói nhỏ rồi tôi ôm quần áo theo nhà người ta về. Nghe chỉ hoa. chỉ theo thật chùi chát mà cười khổ. cô Cả cô cơm cười tôi ôm Tôi ta. một một một ta t bữa mà mà đời gái rồi áo duy Vậy xe về. hỏi nếu tôi là con a thì cô có bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi như thế không cô nghĩ cô là ai cô có quyền gì mà can thiệp quyết định cuộc đời tôi như thế cô muốn gả thì cô đem con a i nhà cô đi mà gả c ò n à nãy giờ đứng đ â y xem tôi như một phở kịch bi thương lúc này lại lên tiếng này tôi liên quan gì mà chị lôi tôi vào tôi còn phải học chứ không phải loại đú đẩn sát bia t i ê u khách trai gái như chị chị thành thục như thế tôi thấy lấy chồng được rồi đấy đừng có làm khổ bác thì nữa chị nhìn xem cả đời bác ấy có lúc nào được a n no mặc ấm không bây giờ là còn phải gánh hai cục nợ mà trong đó chị là một cục đấy tôi nghe vậy tức giận lao lên định đánh nó thì con na nói liền nút sau cô sáu cô ta thấy vậy cũng quai tôi huyền mày định đánh em sao còn mất dậy này chị ly nãy giờ cô nén cơn tức thế vậy cũng lên tiếng em thì em láo là phải đánh không cần hề trong cái đám đang náo loạn này bố tôi bỗng nhiên đứng lên quá lớn thôi cãi đi tôi nghe vậy mới quay lại nhìn ông đôi mắt t ư t r g c n g như muốn sụt xuống vì khóc quá nhiều ông nhìn tôi có sút đau lòng có sút bất lực có chút xe dứt vậy mà vẫn lạnh nhạt nói bố quyết định rồi chiều nay con sáu đi sang thôn bên nói chuyện với nhà người ta đi họ đồng ý thì tiến hành làm luôn từng lời ông nói như n g ả n lưỡi dao đang đâm vào tôi vậy đau đớn tổn thương thất vọng c h à n c h ề tôi chỉ biết uất ức mà gào lên bố ông nhìn tôi một cái nhìn thương cảm rồi c u ố i mặt lướt qua tôi rời đi khoảnh khắc ấy tôi đã mệt mỏi ngồi thủt xuống đất mà nước nở chị ly t h ế vậy liền đi đến bên cạnh ôm lấy tôi bàn tay một cách an ủi vỗ nhẹ lên bờ vai đang run d à y thế rồi anh lấy vợ tôi lấy chồng anh là chú rể tôi là cô dâu chúng tôi có chung một đứa con nhưng nực cười thay đau lòng thay chúng tôi lại chẳng phải là một nửa của đời nhau san s ư ớ m hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt đã sung húp vì một đêm khóc dòng dã trời hôm nay lại thật tình cờ đổ cơn mưa xả xích cũng may hôm qua tôi bảo chị ly về nếu không hôm nay gặp thời tiết như vậy mà đi đường ra cũng p h vất vả cho chị tôi bước xuống giường trong tình trạng cả người mệt mỏi chẳng còn chút s ứ c lực nào đi ra phía ngoài để chiếc giường của thằng tý đang ngủ cùng với bố tôi mà vén m ả n lên rồi khẽ lay người nó tý dậy đi học em nó khẽ vạn vẹo sụi mắt v à i cái rồi nhìn tôi ngái ngủ nói trời mưa à chị ừ, mưa đấy la đi học nhờ lấy áo mưa m ặ c vào nó nghe vậy cũng không nói gì nữa liền ngồi dậy bước xuống giường mà đi ra rửa mặt tớ lúc này mới nhìn ra bên cạnh bố tôi nòng quay lưng lại hơi thở có phần k h ó n học tôi vừa thương mà lại vừa giận bố màn xuống cải cẩn thận rồi cũng đi ra ngoài rửa mặt sáng hôm nay tôi không cần phải đi làm nữa vừa vậy, sóc có người nuôi rồi mà. Nghĩ rồi tôi lại mà. chỉ bỗng i cười diễu ế t m nhiên lúc này hình ảnh của duy lại hiện rõ trong tâm trí dòng mũi phút chốc lại cay xẻ bàn tay bớt rác đặt lên bụng mình đứa bé này cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cách nào đối diện được với nó thì lại phải chuẩn bị tâm lý là một người vợ của một kẻ lại chẳng phải là bố nó thật buồn cười mà tôi thở dài một cái rồi đi lại chỗ thằng tí đang loay hoay mặc chiếc áo mưa đã sừng s á c h phải chỗ không còn cái nào à mặc thế này thì khác gì không h o c đâu nó nghe vậy lại nhìn tôi còn một cái nữa lành hơn như để cho bố với chị Tí nữa, có đi đâu thì tôi mắt. Thôi, nữa dùng.、Em、nhỏ người mặc cái này là được rồi. Nghe nó nói vậy mà tôi lại muốn ưỡng nước có mặc cái được chị đi đâu để rồi. lại cái Em mà áo là vào vậy lấy khi i a c o mà mặc. Là nữa, chị nữa đ chợ tôi h thêm cái khác. Khi ì sẽ mua t cái vừa định quay người đi vào thì thằng t í giữ lại nó nhìn tôi cười x o a một cái không cần đâu chị mua làm gì tốn tiền em chỉ cần che được cái c ặ p không ướt sách là được quần áo ướt ngồi học một lúc là khô thôi muộn rồi em đi học đ â y dứt lời nó cũng chạy v ụ t ra ngoài tôi đ ư ờ n g đấy chỉ kịp nói với theo tí từ từ thôi đường trơn lại ngã bây giờ nhìn bóng dáng đưa em học lớp sáu mà người nó gầy gò d a t h ị đen vì phải làm đủ việc dưới mưa nắng làm tôi thường sát vô cùng ở độ tuổi này của nó đáng lẽ ra chỉ việc ăn và việc học nhưng rồi đến ngay cả ăn nó cũng chẳng bao giờ dám nói những thứ mà nó thích nhà có gì thì ăn đó kể cả cơm xa nước mắm vậy mà nó chưa bao giờ hé m ổ câu than vãn cứ đương đấy nhìn theo bóng nó đi khuất xa hẳn tôi mới quay vào trong nhà thì c h u ô n g điện thoại vang lên đi vào trong phòng lấy trong c h i a túi xay ra là chị ly gọi tôi có chút mệt mỏi nghe máy em đây sao rồi bên kia đến chưa mới săn sớm hả chị chắc phải lát nữa huyền ơi tỏ lo cho mày quá giờ mày còn đang có thai nếu không m à y gặp phải nhà éo ra gì rồi nó biết chuyện thì mày khổ thôi hay là mày bỏ lên thành phố ở với tao đi xin việc khác làm cũng được chị em mình nương tựa rồi sẽ qua được thời gian này thôi tôi nghe chị nói vậy mà đôi mắt cũng đã x ư n g x ư n g nỗi oan ức lại ứa lên tận cổ họng vậy bố em thì sao chị còn thẳng tí nữa nếu bây giờ em bỏ mặc ông ấy và em trai mình lên thành phố vậy bọn chủ nợ xuống nhà thì phải làm sao lỡ m à y nó đánh bố em nữa Ông ấy yếu rồi, còn chịu nổi bao nhiêu ấy yếu xả hả chịu rồi chị? bao tôi không thấy được nét mà chị nhưng cảm nhận được là chị đang thật sự lo lắng cho tôi giọng nói cũng đã có phần nghẹn ngào nhưng con mày thì sao hả huyền đứa trẻ nó không tội nếu như người ta có thể hiểu được thì là phước cho mày còn nếu họ ích kỷ thì chỉ khổ mày và khổ cả đứa bé thôi tao lo cho mày tao cũng lo cho nó lo cả cho bố và em trai mày nếu như tao dư giả tao cũng trả tiết gì mà không cho mày mượn tiền trả nợ nhưng mày biết đấy t i ề n tao làm ra cũng đều gửi về quê nuôi bố mẹ già yếu và mấy đứa em nữa có chăng thì cũng đủ nuôi sống bản thân qua ngày đoạn tháng nên mày cũng thông cảm cho tao chị nói tới đâu là tôi khóc tới đấy cái ngày bước chân lên thành phố tôi quen chị chỉ tình cờ là đi chung một chuyến xe buýt mà chị vội nên để quên tiền ở nhà tôi cũng chỉ là vài đồng bạc nhỏ nên chả giúp chị thôi nhưng không nghĩ vì chuyện đ ấy mà chị luôn để ơn mãi lấy số tôi rồi chị em liên lạc dần dần trở thành thân quen thời gian đi học tôi có nhiều cái bế tắc về cả kinh tế lẫn tinh thần chị cũng đều ở bên tôi giúp đỡ và khuyên gian kể cả là cái nghề làm pc này tôi biết chị đã phải cân nhắc rất lâu mới giúp tôi xin việc em có nghĩ gì đâu chị em còn phải cảm ơn chị thời gian qua chịu c h ứ a em chỉ tiếc là về sau không biết chị em mình còn được gặp nhau nữa hay không ừ làm gì t h ì làm cũng phải lo nghĩ đến bản thân mình c u ố i đời không sống được bao lâu đâu em ạ nên thích gì cứ làm đừng cam chịu chỉ mình thiệt thòi thôi còn đứa bé nữa mày tính sao đây tao giờ chỉ lo cho nó hay có cần tao nói chuyện với lão duy không tôi nghe đến đấy mà bỗng nhiên cảm thấy t i m mình đau nhói khó thả nước mắt cũng trải ra nhiều hơn nói sợ làm gì được c h i anh ta cũng sắp lấy vợ rồi với cả nói ra người ta lại nghĩ em thủ đoạn thủ đoạn gì mày điên à đứa bé là con lão thì lão phải có trách nhiệm có lẽ để mình mày gánh với cả tao nghe anh nam nói duy là bị ép cưới mẹ lão đổ bệnh phải nhập viện hình như vào cái hôm ở nhà mày về đấy có lẽ vì thế mà hôm sau lão không đến anh nam nói lão không ưa gì cái con vợ sóc cưới này đâu cũng con gái của ông to nào đấy ăn chơi lắm hỏa ra là vậy ngày hôm ấy anh không quay lại ngày hôm ấy anh thất hứa không phải là vì cố tình mà là do có chuyện nhưng không hiểu sao khi biết được điều ấy lại càng làm tôi say sứt hơn tại sao không gặp lại anh không giải thích cũng chẳng nói cho tôi biết mọi chuyện làm tôi trách anh đến nỗi rời đi cũng chẳng một lần ngoái đầu nhìn bây giờ mới cảm thấy nhớ xa xiết cái gương mặt ấy nhưng rồi sao đây cũng chẳng thể giải quyết được gì tôi và duy chắc chỉ có duyên mà không mang nợ vậy thì sao hả chị nói ra thì anh ấy sẽ bỏ vợ mà cưới em sao chị còn nhớ mẹ duy đã từng đến gặp em và nói những gì chứ cho dù em có mang thai máu mủ nhà người ta nhưng họ đã không xem trọng mình thì cố em mình sống trong đấy lại càng thêm khổ thôi thế giờ mày định sao cứ vậy để đẻ rồi nói với thằng chồng sóc cưới của mày là con nó à nó có tin không tôi nghe vậy lại hướng đôi mắt ra phía mản mưa ngoài kia tương lai trước mặt chỉ là một lớp sương mở không rõ ràng đến đâu thì ta tính đến đó chị ạ em giờ cũng chẳng còn cách nào khác bỏ thì thương vừa ư lại tội thôi thì đành theo ý trời vậy lời vừa ư dứt thì từ phía bên ngoài truyền vào giọng nói hung hăng ông thìn đâu rồi sang ngày mai rồi đây có tiền trả chưa tôi nghe vậy liền vội vàng nói với chị bọn nó đến rồi em tắt máy đây nói chuyện sau nhóc cũng chẳng để cho chị kịp nói gì tôi liền tắt máy bỏ chiếc điện thoại vào túi thì vô tình làm rơi tờ giấy siêu âm ra lại vội vàng nhét nó vào mà đi ra ngoài liền thấy đám người đàn ông thanh niên có đứng tuổi có đi vào các anh tìm bố em có chuyện gì không ạ một tên trong số đấy nhìn tôi nhan mạt nói mày con ông thì nà hôm nay đến ngày trả tiền thế nào rồi bố tôi lúc này từ phía xưởng đi ra nên mặt ông có phần mệt mỏi có lẽ như đã mất ngủ một đêm thì phải quân đến rồi à hôm nay sẽ trả tiền cho cháu đợi chúng một tí người tên quân đấy tay chân sang chỗ cắt đổ đinh nên mặt dữ tợn lại đạp vào cái ghế để gần đấy một cái rồi lớn tiếng lại đợi tôi đùa với ông đấy à đã bảo hôm nay đến là phải có tiền luôn mà bây giờ ông còn bảo đợi à dáng vẻ của bọn họ cũng làm tôi khiết sợ không dám ho he bố tôi lúc này đưa tay lên xua xua mà hạ giọng không phải chỉ một lát thôi để chú gọi con sáu nó cầm tiền sang trả liền nói rồi ông q u ê y sang nhìn tôi tiếp lời huyền sẽ sang nhà cô sáu gọi cô ấy cho bố tôi nghe vậy cũng chỉ biết hoảng sợ làm theo vừa bước chân ra đến phía cổng thì cô sáu cũng coi na thêm cả một người phụ nữ đi cùng với một người con trai chân bị cả nhắc bước vào không cần nói tôi cũng biết được đây là người chồng sắp cưới của mình quả nhiên đoán không sai cô sáu sẽ chẳng có tấm lòng tốt đâu đây tiền đến r ồ i đấy m ấ y chú cứ bình tĩnh m ấ y sáng sớm chưa gì đã làm ẩm lên thế cô sáu nét mặt đòn đả đi về phía mấy tên kia cười cười nói nói tên quân đấy t h ế vậy nhưng cũng chẳng thay đổi sắc mặt mà còn quát lên tôi còn c h ư a phá nhả là may chứ làm ầm ầm là còn nhẹ mau đưa tiền đây đi cô sáu nghe vậy lại nhìn sang người phụ nữ đi cùng mình mà nhẹ xạo nói chị thanh chị trả ba mươi triệu cho chú quân đi để họ về trước rồi chúng ta ngồi bàn chuyện nhé người phụ nữ tên t h à n h kia nghe vậy lại quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nói với đứa con trai đứng bên cạnh bà phúc con đấy đấy m à y thấy ưng không để tao đưa tiền tên cả nhắc kia nghe vậy lại nhìn tôi cười đê tiện ngon đấy mẹ mẹ trả tiền đi rồi ta đưa nó về luôn bà thanh lúc này cũng gật đầu một cái rồi mở ví tiền ra đếm đi đếm lại nhiều lần mới đưa tiền cho tên quân đây đếm lại đi sao chắc tên quân s i ậ t lấy tập năm trăm nghìn trên tay bà thanh cũng đếm lại một lần nữa rồi quay người cùng với đám anh em của nó trở ra ngoài lúc đi qua chỗ tôi còn khạc một cái mà nhổ nước bọt cô sáu lúc này mới nhìn sang bà thanh với tên phúc đòn đả mời nào nào chị với cháu lại g h ế ngồi đi chúng ta nói chuyện i ế t lời cô ta cũng hướng về phía tôi mà lớn tiếng con huyền vào đây đi đứng đó làm gì tôi nghe vậy quả thực chẳng muối vào đôi mắt vô tình đụng phải cái nhìn đau thương của ông trong lòng lại dấy lên nỗi uất ức nghẹn thắt mà từng bước nặng nhọc đi vào cô sáu thấy vậy lại lên tiếng ơ Còn không trả mẹ c hiểu ồ n g v ớ chồng chờ cầm của nhớ Không h rồi Đứng nên tiền người gì mày làm Mà là đấy đi đó i ta sao tôi cảm thấy ở trước mặt họ lại nhục nhã và thấp hèn đến như vậy cảm giác còn tệ hơn khi làm c á i n g hề pc nữa đôi mắt phải cố gắng nén xuống những sạt nước mắt hai bàn tay cứ bố chản vào nhau mà nhìn mẹ con họ gồng mình lên nói bác anh tên phút thế vậy đôi chân k h ọ c khánh tiến lại chỗ tôi anh cái gì mà anh gọi chồng đi cho quen nói rồi tên i đ ầ y liền khoác tay qua vai tôi làm tôi s i p mình đẩy h ắ n ra nên m à t hắn ngay sau đó lộ rõ sự không vui thế này là sao cô sáu thế vậy liền vội vàng lên tiếng ấy cháu bình tĩnh con bé nó chưa quen thôi nó còn ngài ấy mà ở đây đông người thế cháu làm vậy nó xấu hổ chứ sao tề phúc nghe thế liền bật cười k h e n khách rồi nhìn xa mẹ h ắ n nói phải thôi mẹ chúng ta đi về luôn thôi còn đang máu lắm rồi bà thanh nghe vậy lại nhăn mặt nói cái thằng này mày ăn nói lịch sự tí chứ xin lời bà cũng đứng dậy quay sang nhìn bố tôi như vậy là xong rồi nhó giờ con huyền nó là dâu nhà tôi chúng tôi sẽ đưa nó về bây giờ luôn t i ề n phúc nghe vậy thích thú định kéo tôi đi nhưng tôi liền cản lại tôi còn phải sắp xếp đồ đạc nữa ngày mai sẽ về có được không ôi d à o đồ đạc để chiều anh sang lấy giờ về ta làm việc đã đi nào cô g i o lúc này cũng thêm vào ừ huyền cứ về trước đi để cô bảo con n a nó sắp xếp cho đừng lo lời cô vừa dứt t ề phúc liền t u n lấy cánh tay tôi kéo đi tôi hai chân muốn bóp c h t vào nền đất nước mắt c ô đã chảy ra mà nhìn đến bố tôi ông lại nhẫn tâm chỉ nhìn tôi một cái rồi quay mà đi một câu chào tiễn biệt cũng chẳng nói dù sao tôi cũng đã nghe lời ông cũng đã chấp nhận lấy chồng để trả nợ tại sao ông vẫn lạnh nhạt như vậy ông chẳng còn thương tôi nữa rồi sao khi bản chân vừa bước qua cánh cửa nhà thì con na từ phía trong chạy ra mẹ mẹ cái giấy gì đây chị huyền có thai à câu nói của con na làm tôi t r ắ n g mặt mà hình như tất cả mọi người ở đây cũng vậy cô s á o lúc này còn lấy tờ giấy ở trên tay con na đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vào những hàng chữ in ở trên ấy tôi hoảng sợ vùng vằng thoát khỏi tên phúc mà lao đến thì s i t lại tờ giấy như n g một bàn tay khác đã nhanh hơn chị thanh từ từ đã cho có gì nhầm lẫn đấy cô sáu nên mặt sửng sốt nhìn bà thanh tay cầm tờ giấy kết quả mà lên tiếng còn tôi lúc này thì đã sợ đến tê cứng cả chân tay lê bích huyền tên nó rõ rành rành đây này thai nhi khỏe mạnh ở tuần thứ sáu chúng mày định lừa tao à muốn tao đem gái nạ dòng về nhà nuôi hộ chúng mày phải không bà ta trừng mắt lên qua tôi là tôi kinh hãi tiển phu lúc này giật mạnh tờ giấy trên tay và ngấu nghiến nhìn một hồi rồi phút nó xuống đất mà lao đến tùm tóc tôi giật ngửa ra sau đai nghía nói đ ỡ mở con đĩ máy ăn ốc rồi định bắt tao đổ vỏ à tôi bây giờ nước mắt đã giản ruộa m ộ t c â u cũng không biết nên nói thế nào bởi tôi sợ nếu chẳng may lỡ lời cái thai này cũng chẳng thể được an toàn nữa bố tôi hốt hoảng đi đến cố gắng gỡ tay tiền phúc ra khỏi đầu tôi mà gấp gáp nói phúc cháu bình tĩnh lại đã có chuyện gì để bác hỏi con huyền cho ra n h é đừng đụng chân đụng tay như vậy tiền phúc lúc này nét mặt tợn tạo đẩy bố tôi ra khiến ông vấp phải chiếc ghế ở đấy mà ngã xuống tôi thấy vậy không nhịn được nữa cũng khùng hằng dùng tay cào vào mặt hắn anh ờ hắn vũ phù liền tát tôi một cái đau điếng đờ mờ con khốn mày còn dám đánh cả chồng mày à để tao dạy dỗ lại cho mày biết điều nói rồi tên đấy liền định tát tôi một cái nữa nhưng bà thanh mẹ hắn liền gả lại phúc không đánh nó nữa nó có thai lỡ may làm sao lại ă n vạ thì xui h ắ m nói rồi bà thanh liền quay sang nhìn cô sáu thế này là như thế nào nhà cô định lừa chúng tôi đúng không bảo tôi là con huyền nó ngoan biết điều rồi để tôi trả nợ thay các người trước bây giờ mới vỡ lở ra định để chúng tôi nuôi đứa con hoang của nó phải không cô sáu nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên phân b u a ấy chị thành bình tĩnh em thời g i a cũng không biết chuyện này để em hỏi rõ ngọn ngành đã h ỏ i éo gì nữa mà hỏi giấy tờ in rõ ràng ở đây nói tóm lại các người giải quyết thế nào đây tiền thì đã trả cho bọn nó rồi cô sáu lúc này dù dám t h ử sự không biết trả lời thế nào bố tôi thì đứng dậy đi lại chỗ tôi hỏi huyền mày giải thích chuyện này làm sao tôi nhìn ông run rẩy mà hai tay chỉ biết đặt lên bụng mình nước mắt nước mũi đã tẻo lem cả gương mặt bố con con thật ra mọi chuyện là của đứa nào ông bỗng nhiên quát lớn lên làm tôi kinh hãi mà câu hỏi ấy thật sự tôi không biết trả lời như thế nào ngoài những tiếng n ư ớ c nở đau đến xé lòng bà thanh lúc này mới nhìn bố tôi mà lớn tiếng thôi của đứa nào thì đấy là việc nhà ông giải quyết sao còn bây giờ tiền chúng tôi ông định như thế nào đấy bố tôi nghe vậy lại nhìn bà thanh nên mặt có phần lúng túng nói chị thanh à chuyện này thật sự gia đình tôi mới biết chúng tôi cũng không có ý lừa gạt gì chị cả bây giờ tiền chị cũng đưa cho người ta cầm đi rồi không thể chạy theo lấy lại được thôi thì chị khất cho nhà tôi vài ngày rồi chúng tôi sẽ gửi lại chị sau bà t h a n h nghe đến đấy thì liền sửng cổ lên tiền đâu mà sẵn để cho các người mượn thế tôi không nói nhiều ngay bây giờ trả lại tiền cho tôi bảo không tôi tống nó vào tù vì cái tội lừa đảo đấy bố tôi lúc này nét mặt đã trở nên khó xử thì tên phúc lại chen h ạ g vào con có ý như thế này n ế u không trả lại được tiền thì đưa con này đi bỏ cái thai con vẫn sẽ lấy nó làm vợ tôi nghe đến đấy mà s ợ t m ắ t lên kinh hãi bàn tay cũng đưa lên ôm lấy bụng mình cô sáu lúc này cũng hùa vào với thảo phúc phải đấy cách này cũng được dù sao nó mới chỉ sáu tuần có làm cũng đơn giản thôi tôi nhìn bọn họ đang m ở n h à đi vì nước mắt s u ố t cuộc họ có còn là người không đứa trẻ này nó vô tội tôi mất bình tĩnh mà gào lên không được các người lấy quyền gì mà làm thế với tôi đứa bé là con thôi tôi sẽ không bỏ nó thảo phúc nghe thế nên mặt đã trở nên khó nhìn đờ mở con đĩ cũng chỉ là đứa con hoang mày cũng ngủ với nhiều thằng rồi éo biết bố nó là ai nên mới lừa nhà tao để tao nuôi hộ c o n thằng khác phải không tao chưa ngu n h á đi bố mày đưa mày đi phá nói rồi hắn liền đi đến túm tay tôi kéo đi còn tôi thì cô p h ủ vẳng thoát khỏi hắn hướng đôi mắt ướt át đến bố tôi bố đứa bé là con của con cũng là cháu ngoại của bố bố không thể nào n h ậ n tâm xiết nó như vậy được bản thờ mẹ còn đây nếu bố làm như vậy con sẽ tử mặt cái nhà này tôi cứ nghĩ khi ông nghe tôi nói vậy sẽ hiểu được tính chất sự việc nhưng cuối cùng ông đáp lại tôi là một câu quát tháo đau lòng mày còn dám nói thế không chồng mà chửa mày thấy đẹp mặt chưa câu nói của ông vào ngay lúc này làm tổn thương tôi kinh khủng ở những giây phút khó khăn tôi cần một điểm để dựa dẫm nhưng ngay đến cả người thân của mình cũng chẳng hiểu cho tôi thì trách làm sao mẹ con bà thanh lại nhẫn tâm như vậy tôi nhìn ông bằng đôi mắt uất ức đau lòng c a m phẫn và có cả một chút hồi lỗi mà đ á n g cổ họng lại nói bố thấy như vậy là nhục nhã phải không phải tất nhiên là con làm con chịu không thể đổ lỗi cho ai được nhưng bố có biết cái nhục nhã đấy là con đã phải nuốt xuống chỉ vì kiếm tiền lo cho nhà mình không con hỏi khi con trông chênh nhất bố mẹ áp lực việc phải học để kiếm được việc nhưng có biết cuộc sống ở trên thành phố nó không đơn thuần như nhà mình ai lo cho con được chút nào chưa ngay cả việc nghỉ học con lúc nào cũng sống trong sự d a y sứt ngay cả làm việc đó để kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh con cũng luôn cảm thấy tội lỗi vậy mà đến ngay cả cái giây phút con còn đang trông tranh như thế này một người thân như bố lại vẫn nhẫn tâm to tiếng chỉ vì muốn giữ một chút thể diện được tiền phải không tôi sẽ trả cho các người ờ i Dứt l tôi liền v ụ vẳng thoát khỏi tay tên phúc rồi lại chạy vào trong phòng lấy chiếc điện thoại ra đổ tôi lúc này chỉ có thể nghĩ đến một người là duy anh ấy nhất định sẽ cứu lấy đứa bé nhất định sẽ giúp tôi bàn tay xùn d ầ y lướt t ừ số danh bạ nước mắt thi nhau rơi xuống là mở đi những con chữ tôi phải là vội đi mà bóng gọi vào con số đã được lưu ở trong đấy mỗi một hồi chuông qua lại lấy của tôi đi thêm nhiều nước mắt anh không nghe máy tôi vẫn cố tiếp t ụ c gọi một lần hai lần rồi ba lần cuối cùng đầu bên kia cũng có tín hiệu n ê n mà tôi l ộ ra sự mừng rỡ chẳng đợi đầu bên kia nói gì tôi đã vội lên tiếng duy à em huyền đ ấy em có chuyện muốn nói với anh mặc dù nó hơi gốc gáp nhưng anh bây giờ có thể đến nhà em được không đầu bên kia chẳng nói gì chỉ là một khoảng không im lặng anh như vậy lại càng làm tôi đau lòng nhưng giờ ngoài duy ra tôi biết nhờ vào ai đây tôi lại một lần nữa cô n ê n xuống nước mắt mà chiếc điện thoại bên t a y đã ướt nhẹt bàn tay vẫn còn run rẩy siết chặt lấy nói lấy hết dũng khí đem theo cả niềm hy vọng duy nhất mà nói với anh duy em có con rồi là của anh em biết bây giờ nói ra anh có thể không tin hoặc nghĩ em cố tình dở trò nhưng thật sự đến đường này em đã gặp phải ngõ cụt rồi ngoài anh ra không ai có thể cứu được nó hết nhà em đã nợ người ta ba mươi triệu họ muốn em bỏ đứa bé để lấy chồng gạt nợ duy làm ơn em không đòi hỏi gì cũng không cần một thân phận em chỉ muốn đứa bé được sinh ra và sống em chắc chắn sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh em sẽ giấu chuyện này với cô ấy xin anh có thể giúp em được không tôi vừa nói vừa khóc sợ phải cố nhỏ xuống để bên ngoài không nghe thấy c h ố n g ngực vẫn đập liên tục một cách rủi rập trẻ t h m qua từng giây từng phút đợi anh trả lời mà cảm tưởng như đã muốn thòi thóp cô lại muốn sở trò gì nữa đ ấ y hay là cô biết chuyện tôi và duy sẽ lấy nhau nên dựng việc có còn ra để giảng buộc ai ngấy sao cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi duy và tôi bây giờ đang rất vui vẻ đợi đến ngày tổ chức lễ cưới cô tốt nhất nên biết điều đũa mốc thì đừng đòi mâm s ó t sau nơi ấy làm tôi chết lặng lần thứ hai tôi gọi cho duy cũng là hai lần cô ta nhấc máy ông trời thật sự không muốn để chúng tôi có duyên đến như vậy tại sao còn trời trêu để đứa bé này xuất hiện những tiếng tuốt t u ở bên tai đã bắt đầu vang lên tôi lại hết can đảm để gọi lại lần nữa nhưng lần này đối phương đã chẳng còn tín hiệu tôi bất lực buông cả chiếc điện thoại xuống khóc cả người chỗ nào cũng cảm thấy đau đến tê dại tôi gào lên khóc tôi hận ông trời sao lại trò cuộc sống nghệ ngã đến như vậy tôi hận bản thân mình sao quá ngây dại và non nớt để rồi bây giờ đứa con của mình còn chẳng đủ khả năng để bảo vệ nổi tể h phu lúc này đứng ở ngoài đi vào phòng kéo tôi ra khóc éo gì mà khóc n g à y chúng ta mất tiền mà đen đủi vớ phải mày còn chưa khóc thì thôi thì mày khóc cái gì đi bố mày đưa mày đi phá thai bây giờ ngoài người đàn ông đã có mái tóc bạc kia có thể giúp tôi ra thì tôi cũng chẳng biết nhờ vào ai được nữa tôi nhìn ông không nói gì nhưng cái nhìn ấy mang đầy một sự trông chờ xa xiết ông nhìn tôi tôi thấy rõ được sự dè dứt nhưng bất lực vẫn là phần nhiều hơn bà thành lúc này đi đến chỗ tôi mà nhìn ông nói đúng là tiền mất tật mang thôi được rồi nhà tôi chấp nhận chịu thiệt thòi một chút giờ đưa con huyền đi phá thai rồi sẽ đưa t h n g nó về nhà luôn cô sáu nghe vậy lại vui mừng ra mặt vâng chị thông cảm nhé hôm nào rảnh hai bên lại g ặ p mặt nói chuyện ạ lời vừa dứt bởi thành cũng đi đến tùm lấy c à n h tay thôi hai mẹ con nhà họ mỗi người một bên kéo tôi ra phía ngoài tôi lúc này vẫn còn nuôi hy vọng ngoái đầu lại nhìn ông khoảnh khắc đấy thấy ông đưa c à n h tay lên định nói gì đấy nhưng rồi lại chỉ biết thở dài một cái bỗng lúc này một giọng nói vang lên không có ai có quyền bắt huyền bỏ đi đứa bé cô ấy nợ các người bao nhiêu tôi sẽ trả s i ọ n g nói ấy làm tập trung sự chú ý của mọi người tôi quay mặt nhìn ra phía cổng người đàn ông ấy bước vào trong sự kinh ngạc của tôi mà chỉ biết gọi tên kiệt anh đi củi chị ly tiến lại phía tôi kéo tôi ra khỏi tay hai mẹ con nhà bà thanh rồi nhìn bà ấy nói cô ấy nợ bao nhiêu tôi trả tể phúc nghe vậy nét mặt lại khó chịu mày là thằng nào tốt nhất cút khỏi đây đừng can thiệp đến chuyện nhà tao bố tôi lúc này cũng tiến lại gần n ê n mặt mệt mỏi nhìn đến kiệt kiệt à ba b i ế t cháu có lòng tốt như đây là chuyện gia đình bác bác không muốn bây giờ phải nợ nần hay mang ơn thêm ai nữa hết vậy nên cháu đừng can thiệp vào hai đứa vẫn có thể l à bạn tốt tôi nghe vậy lại chỉ biết cười c h u a xót hỏa ra từ nãy đến giờ Ông tôi. Ông Tôi tự hỏi ông chẳng nào muốn muốn muốn chính ngoại mình. giây giúp có cả cháu của có hề phút thật hỏi phải một xiết xiết tự tôi ấy là bố đỡ đứa sự bé, kiện h như nhẫn chưa? ô Ông n lòng g ấy vậy làm và tâm đã đủ nhẫn tâm và đau k lúc này nhìn bố tôi mà nói cháu biết cháu không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình nhà bác nhưng huyền là bạn cháu tất nhiên cháu sẽ không thể thấy cô ấy gặp khó khăn mà không giúp số tiền này là cháu thay huyền trả không liên quan đến bác bác cũng không phải cảm thấy m ạ n g ơn hay á i náy một chút nào cháu sẽ không đòi hỏi gì từ việc này cháu chỉ muốn huyền có một cuộc sống an nhàn sinh con bác đừng làm khó cô ấy nữa còn nếu bác cảm thấy không t r ồ n g mà chửa cảm thấy huyền làm vậy mất mặt thì cháu sẽ đưa cô ấy lên thành phố để tránh mặt như vậy cũng tốt nói rồi kiệt liền quay sang bà thanh tiếp lời cô ấy nợ bà ba mươi triệu phải không tôi sẽ trả bằng tiền mặt ở đây bà thanh nghe vậy liền trở mặt ba mươi triệu là tiền tao thay nó trả nợ cho b ọ n khác còn nhà chúng tao bây giờ thì mất hết mặt mũi còn cả mấy mông cỗ đã chuẩn bị để liên hoan với bà con sở tính sao các người phải đền bù đủ cho tao chị ly nghe vậy liền sửng cổ lên này bà vừa phải thôi n h á cỗ là bà tự mua chúng tôi cũng có được miếng nào không mà phải trả cho bà cả cái đấy kiệt lúc này đưa tay ra gàn chị ly rồi lại nói tiếp được rồi bây giờ bà muốn bao nhiêu bà thành lúc này nét mặt hiện rõ sự mừng rỡ mà nói sáu mươi triệu cả câu n à y nói ra làm cả chúng tôi sợ thót kiệt lại vẫn bình tĩnh quay sang hỏi ly chỗ lúc nãy anh đưa cho em là bao nhiêu chị ly lúc này lấy trong t ú i ra một tệp năm trăm nghìn rồi đưa cho kiệt nói năm mươi triệu kiệt cầm lấy nó đưa cho bà thanh tôi chỉ đem năm mươi triệu tiền mặt còn mười triệu kia tôi sẽ chuyển vào tài khoản của bà ta không có tài khoản có đưa thì đưa tiền mặt luôn kể nghe vậy khẽ nhíu mảy một cái suy nghĩ một lúc rồi t h ả o chiếc lắc tay của anh ra đưa cho bà cái lắc này hơn mười triệu đấy chị ly thấy vậy tức thay không được anh đưa đủ thôi sao lại phải đưa dư cho bọn nó bà thành lúc này sợ hụt liền vội vàng sợ l ấ y chiếc lắc trên tay kiệt rồi kéo cả thằng phúc đi ra ngoài miệng còn lẩm bẩm nói đúng là gặp phải con đen đ u ổ i cô sáu với con na trong thế kiệt có tiền cũng sáng mắt lại bát chuyện kiệt lúc này lại hướng đến bố tôi nói cháu nghĩ sau chuyện này bác chắc cũng phiền lòng rất nhiều mà huyền chắc cũng có những suy nghĩ tiêu cực thời gian này cứ để huyền lên thành phố ở với cái ly cho đôi bên thoải mái đi bác cũng đừng tự áp lực mình quá tuổi cao sức yếu hãy xem nhẹ mọi chuyện đi ạ bác gái ở trên trời cũng sẽ được yên lòng ngày hôm ấy tôi chỉ biết khóc nhìn bố nhìn người đàn ông g ầ y gò và giả nua cứ đứng im lặng ở đấy ngay cả giây phút tôi x ế p túi hành lý rời đi ông cũng chỉ cho tôi một cái nhìn thương xót xen chút xen dứt mà không thôi không m ộ t lời hay không một hành động tiễn biệt nào tôi biết không thể trách ông cũng không thể cảm hận bố mình nhưng tôi cần một khoảng thời gian để làm tĩnh lặng lại tâm tư của mình và muốn được tinh thần được nghỉ ngơi mà chờ đợi đứa bé được sinh ra nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính tôi cứ nghĩ đã có thể yên yên ồn ồn sống qua ngày đoạn tháng nếu như người đàn ông ấy không một lần nữa xuất hiện làm ọ i thứ dậy sóng làm tôi mất đi cả cuộc sống lớn nhất của mình để tôi nhận ra được h ó a ra khi đã quá yêu một người thì tổn thương bao nhiêu cũng chấp nhận gánh chịu một chữ yêu rồi cũng hòa thảnh thương từ cái ngày tôi mang thêm một sinh mạng bên mình trở lại thành phố cuộc sống dường như xuất hiện thêm một chút màu hồng kiệt cũng kêu cho tôi một công việc bán hàng ở siêu thị mini do cô của anh mở lương không cao nhưng cũng khá tốt công việc lại không quá vất vả chỉ việc đứng một chỗ tích máy và tính tiền chỉ có một điều cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp lại duy không hiểu sao từ khi biết mình mang trong người đứa con của anh tôi lại càng nhớ anh đến xa xiết như vậy nhớ đến mức khiến tôi phải x e y ứ t đến xé lòng không ngừng mà giá như rằng thời gian về trước có thể cùng anh trân trọng một chút để bây giờ sẽ chẳng phải phát hiện ra là bản thân đã yêu anh đến muộn màng tôi không biết tình yêu này xuất phát từ đâu từ khi nào có phải là những đêm tình qua nhanh chóng vắng hay là những lần anh giúp đỡ tôi không ngẩn ngại dù gì đi nữa suy cho cùng cũng chỉ q u e n quẩn một cái tên duy nó khát sâu vào tận trí ố c của tôi vậy không phải như đạt là cái tuổi trẻ nông nổi mà duy phốn c ả i thanh xuân đến bất trợt rồi đi cũng bất trợt chỉ để lại cho tôi một sủi non đang lớn dần chị ly nói cuối tuổi này là anh tổ u i s ứ c lễ cưới ở một khách sạn n a m sao của thành phố tôi nghe mà cũng chỉ biết cười nhưng chẳng hiểu sao cố cười mà nước mắt vẫn cứ chảy ra tôi không phải là một người phụ nữ quá ích kỷ chỉ là tôi không dám chắc rằng nếu nói với anh chuyện đứa bé thì liệu tình thế có thay đổi hay không hay lại kéo đến một chuỗi bất hạnh ập đến bỗng tiếng q u ố c nện trên sàn nhà làm tôi s ử tình vội vàng khẽ cúi đầu một cái xin chào quý khách lời vừa dứt tôi cũng ngừng mặt lên vị khách cứ đứng đấy làm tôi chết lặng trong lòng bỗng trở nên căng thẳng công việc ở đây cũng khá tốt nhỉ s ẵ n không tôi muốn cùng cô nói chuyện một lát không hiểu sao tôi nghe vậy lại cảm thấy lo sợ bàn tay bổ chặt vào tà áo vẫn còn cảm nhận được mồ hôi toa ra xin lỗi trong giờ làm việc tôi không được phép ra ngoài cô không cần phải sợ tôi không có gan làm gì cô đâu chẳng qua mẹ duy muốn gặp cô nên tôi mới đến đây một chuyến tôi nghe vậy đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc nhìn trang mẹ duy muốn gặp tôi chắc cũng là vì chuyện đứa bé nhưng chỉ sợ họ cũng chẳng có ý tốt trong khi tôi còn chưa trả lời thì chuông điện thoại của sang vang lên cô ta bắt máy cô đang ở đây rồi bác nhưng cô ấy không chịu dạ nói rồi sang đưa điện thoại cho tôi bác ấy muốn nói chuyện với cô cô nghe đi tôi t h ế vậy mới đưa tay ra nhận chiếc điện thoại trần trừ một lúc rồi mới đưa lên tai nghe dạ huyền hả bác là mẹ của duy đây vâng cháu biết có rảnh không bác muốn nói chuyện với cháu nhưng tình hình sức khỏe không cho phép cháu có thể mơ chút thời gian đến gặp bác được không nghe bài nói vậy tôi cũng chẳng còn cách nào để từ chối cũng đành phông một cái rồi trả lại điện thoại cho trang tôi chạy vào xin cô chủ ra ngoài một tiếng rồi cùng trang ngồi lên xe ô tô mà đi thẳng đến bệnh viện thực sự lúc đến đây tôi vô cùng lo sợ không có cách nào không suy nghĩ tiêu cực cho đến khi trang đưa tôi vào một cai phòng người phụ nữ ngồi ở trên chiếc giường bệnh gầy và xanh xao hơn nhiều so với những lần gặp mặt trước tôi đi lại nhìn bà rồi trả bà một tiếng bác bà nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nói ngồi đi tôi có chút c à i thẳng kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bà lúc này lên tiếng bác cũng không muốn mất thời gian nhiều nữa nên nói thẳng vào vấn đề luôn cái thai đó có phải là của thằng duy không tôi nghe phải bớt xác lại đặt tay lên bụng có lẽ c h à n g sợ tôi ngày cưới nên phá hủy đám cưới của họ nên mới nói cho mẹ duy để bà ấy ra mà sao có thể bác không tin nhưng cháu biết chắc ai là bố của nó cháu cũng không có ý định dùng nó để áp lực cho mọi người bác yên tâm cháu sẽ giữ kín chuyện này đám cưới của duy sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra bà ấy nghe vậy n ê n mặt vẫn bình thường mà nói cháu suy nghĩ như thế là tốt đấy nhưng nếu nó đúng là con của thằng duy bác cũng sẽ không bảo béo với nó bác sẽ trù cấp cho cháu một khoản tiền mỗi tháng chi phí sinh đẻ bác cũng sẽ lo nhưng với điều kiện sau khi sinh đứa bé ra nếu xét nghiệm đúng con của thằng duy bác sẽ toàn quyền nuôi nó cũng sẽ lo cho cháu một khoản tiền đủ để cháu làm lại từ đầu và hãy quên đứa bé đi cháu cũng nên hiểu chuyện một chút ở hoàn cảnh này của cháu tiền sống nuôi bản thân còn không được thêm đứa trẻ sẽ chỉ làm khổ nó tôi nghe đến đấy mà trở nên sửng sốt quả nhiên những con người có tiền họ đều chỉ dùng tiền để giải quyết mọi việc mà chẳng quan tâm đến một chữ tình cảm ơn bác đã có ý tốt nhưng cháu chưa bao giờ có ý định đưa con mình cho ai nuôi có thể bây giờ mỗi tháng cháu chỉ kiếm được vài triệu nhưng số tiền ít hỏi đấy cứ cộng rủa lại cháu nghĩ cháu đủ khả năng để sinh nó ra bác đừng lo cháu không nuôi nổi nó bởi khi làm một người mẹ cháu sẽ tự biết cách để coi mình không phải khổ bà đã là mẹ bà chắc cũng phải biết không ai thường coi mình bằng người đã đứa ruột đ ể đau r a nó cho dù người đó là bà thì cũng không thể sao được với tỉnh mẫu tử tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ l à có thể nói ra được những lời này có lẽ là vì khi biết mình sắp được lên một thiên chức mới tôi chỉ muốn s ố n g s a o để con mình sinh ra sẽ không phải chịu khổ sở chỉ ít ra cũng sẽ không p vất vả như tôi tất nhiên cháu có thể nuôi nó nhưng hãy nghĩ đến đứa bé sống trong cảnh thiếu bố thiệt thòi rất nhiều so với những đứa trẻ khác về cả tình cảm và vật chất nếu nó ở về bác c á i trang sẽ là mẹ nó khi đây đứa bé sẽ được đầy đủ hơn tôi nghe bà nói vậy mà đôi mắt cũng trở nên đục ngầu cổ họng nghe đắng mà uất ức bà cũng đã từng là mẹ vậy mà lại nói tôi giao con mình cho người khác để họ thay tôi là mẹ nó thật nực cười cháu cảm thấy cuộc nói chuyện này không giúp ích được gì vậy nên cháu xin phép về trước cháu cần phải kiếm tiền chứ không s ả n h s ỗ i như vậy nói rồi tôi cũng chào bà một cái mà đứng dậy định quay người rời đi thì bà ấy lại lên tiếng vậy được nếu cháu đã quyết định nuôi nó thì ngay từ bây giờ bước chân ra khỏi đây hãy bỏ ngay suy nghĩ ai là bố đứa trẻ tốt nhất đừng lấy nó ra làm sợi dây để giảng buộc đôi bên tôi nghe vậy lại cười giễu một cái cố gắng đè xuống như sỏi nước mắt sắp chảy trào ra mà c ồ n g mình lên nói được tôi nhanh chân rời khỏi đó rời khỏi những con người vô cảm họ nghĩ họ có tiền là họ muốn gì cũng được sao tôi chưa từng nghĩ sẽ có một chuyện tình đẹp với duy kể cả ngay khi phát hiện mình có thai cũng chưa từng dám m ơ mộng đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc bởi giữa tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn khác biệt gặp nhau chính là sự sai lầm của số phận tôi vẫy một chiếc taxi trở về nơi làm việc vừa mở cửa bước vào đã thấy cô hoa chủ siêu thị đ ứ n g đây nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng tôi thấy vậy chào họ một cái rồi định đi về phía bạn làm việc thì cô hoa lên tiếng huyền lại đây tôi nghe vậy cũng tiến lại phía họ người phụ nữ kia lúc này nhìn tôi một hồi rồi nói cháu là huyền phải không dạ bà gởi đầu một cái rồi tiếp lời bác là mẹ kiệt tôi nghe đến đấy mà sợn mát kiên nhạc trong cùng một ngày cùng một khoảng thời gian tôi lại gặp hai người phụ nữ là mẹ của hai người đàn ông bước vào cuộc đời tôi tôi nhìn bà Sau lòng có phần căng thẳng cũng tự đoán được ý định của bà là muốn nói gì cô hòa lúc này bỗng nhiên lên tiếng huyền đưa bác lại phòng khách ngồi nói chuyện đi để đây cô bán hàng cho tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái rồi nhìn đến mẹ kiệt mà lễ phép nói bác vào nhà uống nước tôi dẫn bà đi sâu bên trong và đến một căn phòng mở cửa vào cũng lịch s ự giao cho bà một công nước lọc rồi đặt lên bàn bác bà uống nước ạ nói rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện n ê n mặt vẫn cố t ở ra bình thường nhưng thời r a trong lòng lại căng thẳng vô cùng bà lúc này nhìn tôi mà nói bác nghe cô hoa nói cháu đang có thai đứa bé thế nào rồi vẫn ổn chứ tôi nghe vậy cũng cố c ư ờ i một cái rồi đáp lại cảm ơn bác nó vẫn phát triển bình thường ạ bao nhiêu tuần rồi nhỉ Dạ, à mười hai tuần bà nghe vậy lại g ậ t đầu một cái rồi tiếp lời vậy tính ra cũng còn khoảng sáu tháng nữa là đẻ rồi đúng không dạ sự tính sẽ sinh vào mùa đông bà nghe vậy cũng g ậ t đầu cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn lại nhìn tôi nói tiếp ba nghe nói cháu với kiệt cũng chỉ mới quen nhau thôi đúng không nó ngày trước đi du học ở bên pháp xong rồi cũng làm việc và ở lì bên đấy không chịu về mãi vừa rồi được xin nghỉ nên mới trở lại việt nam chủ đích cũng là chỉ để thăm hỏi sức khỏe của bố mẹ rồi sẽ lại đi thời gian về đây cũng khá lâu rồi ở bên pháp công việc của nó cũng đã có người gọi về báo và r ụ c trở lại làm việc cũng có lời mời sức có lợi cho tương lai của nó về sau nhưng đến giờ đã là hơn hai tháng bác có nhắc nhở nó nhưng có vẻ nó hình như không có ý định trở lại pháp nữa thì phải thực ra bác cũng không biết lý do là gì bởi khi trước nó ở bên đấy dù có nói thế nào cũng không chịu về lời này về kỳ lạ lại không muốn đi tôi nghe bà nói vậy cũng đoán được ra ý tứ ở trong lời nói ấy có gì xin bác cứ nói thẳng vậy được để bác nói thẳng sau khi vài lần nhắc nhở nó trở lại pháp nhưng kiệt vẫn không có ý định đi thì bác có tìm hiểu và biết được nó ở lại đây là vì cháu tôi nghe vậy có chút giật mình quả thực thời gian qua kiệt giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng giữa chúng tôi vốn chẳng có thứ tình cảm g i ả quá hơn là tình bạn có lẽ có gì đó là hiểu nhầm giữa cháu và anh kiệt vốn chỉ là bạn bè bình thường cháu nghĩ là bình thường nhưng nó không nghĩ là bình thường ba n g à y nói kiệt nó còn trả nợ thay cháu tôi nghe vậy có chút e thẹn nhìn bà dạ phải nhưng số tiền ấy cháu sẽ làm phải trả dần cho anh ấy không hề có ý muốn lấy không với khả năng của cháu một tháng làm được vài triệu thêm cả việc mang thai và sau này còn sinh đẻ thì cháu nghĩ đến bao giờ mới có thể trả được số tiền ấy mặc dù nó không nhiều nhưng so với cháu là quá khả năng đ á lẽ cháu nên biết điều đấy và kiệt nó cũng hiểu thế nên bắt tin chắc nó thay cháu trả nợ mà không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy lại cháu nên hiểu ở xã hội bây giờ đồng tiền đi liền khúc ruột đàn ông hay đàn bà không ai cho không ai cái gì trừ khi giữa họ phát sinh một cái tình cháu đừng nghĩ là bạn bè có thể giúp đỡ nhau đến như vậy cháu làm ở siêu thị này cũng biết công việc không quá vất vả khá nhản hạ một mình cô hoa có thể làm được và cô ấy cũng không hề có ý định thuê nhân viên nhưng có lẽ cháu không biết kiên đã phải xin s ỏ rất nhiều để cháu mới có công việc ở đây và đặc biệt lương tháng của cháu là do chính k i a trả tôi nghe vậy mà kinh ngạc thật sự ngày anh đưa tôi đến đây xin việc tất cả mọi chuyện tôi đều nói chuyện trực tiếp với cô hoa lương cũng là thỏa thuận từ chính cô ấy thật sự không dám nghĩ anh ở đằng sau sắp đặt hết mọi chuyện như vậy cháu chuyện này cháu thật sự không biết cháu không biết là phải thôi bởi kiệt nó chính là muốn như vậy bác nghĩ nếu nó i đơn giản chỉ là giúp đỡ bạn bè thì sẽ không cần phải tận tâm đến như vậy mặc dù biết nói ra cháu sẽ cảm thấy bị tổn thương nhưng bác cũng phải nói thẳng giữa cháu và kiệt hai đứa vốn không hợp với nhau bác không phải dị n g h ĩ chuyện cháu không chồng mà chửa mà bởi vì đơn giản nếu kiệt đến với cháu tương lai của nó sẽ bị hủy hoại vậy nên lần này bác đến gặp cháu nói chuyện tư cách là giữa hai người phụ nữ hơn nữa là giữa hai người mẹ chắc chắn sẽ hiểu đúng không bà ấy nói không sai tôi hiểu được nỗi lòng của người mẹ bao giờ cũng muốn điều tốt nhất cho con mình mặc dù tôi đối với kiệt tình cảm không quá mức bạn bè nhưng nghe những lời nói này tôi vẫn cảm thấy tổn thương đời người con gái có một lần thanh xuân tươi trẻ ai cũng muốn nó sẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất không chồng mà chửa cũng chỉ là do chót lỡ dại chửa là họ vị người đời dị nghị cũng là họ mang đặng đ ể đau họ chịu v ấ tôi nhìn đến bà mà sống mũi cũng trở nên cay xè hai hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn phải kiên cường nói cháu thực sự không biết chuyện anh kiệt ở sau lưng sắp đặt mọi chuyện như vậy nếu cháu biết chắc chắn sẽ không nhận bác yên tâm cháu chưa bao giờ có ý định đ ư ơ n g tựa vào anh ấy việc cháu làm cháu chịu còn cháu thì cháu nuôi cháu sẽ nói chuyện với kiệt cố gắng khuyên anh ấy trở lại pháp tiếp tục công việc nếu cảm thấy khó khăn quá vậy thì cháu sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy và rời khỏi đây bà nghe vậy nét mặt cũng hiện rõ sự hài lòng lấy tôi r ra o phong cho n sang g túi một t chiếc bì đẩy sang cho tôi. Bác k h ô nghe có cả, c ý gì ỉ là lấy cùng cảnh được cháu cầm chút nữ mang nên muốn nó đẩn khăn. n g vả phụ hiểu phất khi thai, khó Tôi để đỡ sự vậy mà trong lòng chỉ biết cười diễu người có tiền ai cũng vậy h ọ c cứ nghĩ dùng tiền là giải quyết xong mọi chuyện sao tôi cần tiền thật đấy nhưng vài đồng này tôi đủ khả năng làm ra vậy thì nhận làm gì để thêm nhục nhã Tôi trả một tốt, biết thương thôi biết thương tổn thương rất từ không không? không chiếc lại rồi cúi cái. điều phải hại hại khiến người nhiều、so、với những lời phải việc lại mời đẩy đứng đã đồng đấy. Cảm bác có bác có bác cảm chỉ chắc bác cũng khác nhục Cháu còn phải làm việc nữa. bác cứ ở lại từ từ mời nước. phong phía nhưng những so lên ơn nữa, bì bà bà bị làm là là làm mạ về Và mà ý sự sẽ ở từ nói rồi tôi cũng quay người trở ra phía ngoài cái khoảng k h ắ c đấy một giọt nước mắt kìm không được liền chảy dài xuống hai người đàn ông họ đều là chủ động tiếp cận tôi nhưng cuối cùng để lại tôi là kẻ đáng thương nhiều nhất c ô n g việc của tôi chỉ đến sáu giờ chiều là tan ca vẫn là một hình ảnh quen thuộc mở cửa bước vào xong chưa anh đưa em về tôi ngẩng mặt lên nhìn kiệt thời gian tôi đi làm ở đây hầu như ngày nào tan làm anh cũng đều đến đón như vậy mới đầu tôi g cả suốt ngại và nói anh không cần phải như vậy nhưng kiệt vẫn cứ cố chấp nên về sau tôi cũng thành quen tôi khẽ mỉm cười một cái rồi gật đầu với lấy túi sách c h à o cô hoa rồi cùng anh đi ra xe dù sao hôm nay cũng có chuyện muốn nói với kiệt ngồi trong xe kiệt hỏi tôi đôi ba câu về công việc như mọi ngày rồi cũng hỏi hàn đứa bé ở trong bụng như thế nào tôi cũng có sao thì nói vậy rồi nghĩ đến chuyện khi sáng gặp mẹ anh tôi mới lên tiếng kiệt này em nghe nói ngày trước anh sinh sống ở bên pháp phải không phải anh du học ở bên đấy từ năm mười tám tuổi tính đến bây giờ là cũng phải mười hai năm rồi anh định khi nào quay trở lại câu hỏi của tôi làm kiệt có chút giữ người tôi cũng khá khéo léo để ý biểu hiện của anh bởi trước giờ kiệt chưa có những lời nói nào quá sức thân mật với tôi nên nghĩ việc có tình cảm với tôi chỉ là dự đoán của mẹ anh thôi cho là sẽ không trở lại nữa sao thế em thấy môi trường ở bên đây rất tốt đất nước họ cũng phan minh với cả nếu sự nghiệp ở bên đấy được phát triển thì sẽ rất có lợi cho tương lai của anh mà nếu có chí thì sự nghiệp cây dựng ở đâu cũng đều được anh chỉ là cảm thấy chán cuộc sống ở bên đó thôi tôi nghe vậy lại nhìn anh một hồi lâu rồi chậm rãi nói kiệt này em muốn chuyển đi nơi khác lời vừa dứt anh liền g i ẫ m hạnh chân phanh rồi quay sang nhìn tôi chuyển đi nơi khác chuyển đi đâu tại sao lại phải chuyển công việc ở đây không tốt sao không phải công việc ở đây rất tốt không có gì vất vả cả em chỉ là không muốn sống ở cái thành phố đã quá nhiều ký ức đau buồn này thôi số tiền mà anh thay em trả nợ em sẽ cố gắng kiếm đủ để trả dần huyền em nói vậy là ý gì anh chưa bao giờ hỏi em về việc đó kiệt em biết là anh có lòng tốt nhưng cái gì cái đấy cũng phải rõ ràng mượn là phải trả hơn nữa thời gian qua anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều những cái đấy em xin nhận kiệt nghe vậy lại khẽ nhiều mảnh nhìn tôi rất nhanh sau đấy tôi cảm nhận được đôi mắt anh không đơn giản chỉ coi tôi là bạn em chẳng lẽ nghĩ thời gian qua anh làm những điều này chỉ đơn thuần là giúp đỡ em thôi sao huyền anh thật sự không quan tâm đến việc em có con cũng không quan tâm trước đây quá khứ em như thế nào cho dù em có nghĩ hoàn cảnh chúng ta không hợp anh cũng m à kệ anh quyết định không quay trở lại pháp duy nhất chỉ là một lý do là vì em cuối cùng những gì tôi không dám nghĩ cũng đã trở thành sự thật bản thân tôi đã quá trắc trở tôi không muốn lôi kéo người khác vào cả quãng đường trong c h n y này nếu tôi có thể biết trước được tình cảm của anh tôi nhất định sẽ không nhận một sự giúp đỡ nào nếu bây giờ lại cảm thấy ai này phải say ứ t đến như vậy anh nghĩ anh lớn đã đủ lớn để được nhận biết chưa bao giờ cảm thấy thương hại em cũng đủ biết được tình cảm của mình là như thế nào em biết được sự nghiệp của anh ở bên pháp nếu phát triển sẽ rất tốt nhưng anh quyết định từ bỏ nó nếu chỉ là thương hại anh sẽ không làm vậy anh đang nói là vì em mà anh phải từ bỏ sự nghiệp sao huyền anh không có ý đó anh chỉ muốn nói để em hiểu anh đối với em là nhưng em không yêu anh tôi nhấn mạnh câu nói ấy cắt ngang lời của anh thế gió được nét mặt tổn thương cực độ của kiệt trong lòng tôi cũng khó chịu nhưng nếu đã quyết định cắt đứt vậy thì cứ phũ một lần cho sức khoát vậy chẳng lẽ những thời gian qua em một chút cũng không có tình cảm sao tôi thấy kiệt đau lòng cũng chỉ muốn khóc không phải vì tôi cũng có tình cảm với anh mà bởi vì anh đã quá tốt với tôi tôi đ ề n ỗ i một s u ố t tổn thương cho anh cũng không muốn nhưng vẫn phải đành lòng làm như vậy kiệt tất cả những tình cảm của em bây giờ đều chỉ dành cho đứa bé đang ở trong bụng còn về việc này nó đã quá xa xỉ rồi quá xa xỉ hay là em vẫn đang mong đợi bố nó đến tìm một câu nói của anh lại d ạ c h sâu thêm vào vết thương của tôi nước mắt kìm không được liền chảy trào ra cổ họng nghẹn đắng đến một câu cũng không thể thốt ra được kiệt thế vậy lại cười khổ hồi c á i tôi thấy được sự đau lòng ở trong mắt anh nhưng biết làm sao được bởi tôi là người con gái có lẽ sẽ chẳng phù hợp với ai kiệt chẳng đợi tôi trả lời câu hỏi của anh liền nhìn tôi mà nói tiếp tên ấy trả em năm triệu một đêm vậy em ra giá đi bao nhiêu để mua em cả đời mặc dù lời nói ấy có sút mỉa mai nhưng tôi lại chẳng thể giận dỗi anh một giây nào bởi tôi biết anh thật sự đang tổn thương rất nhiều nhưng việc của tôi thì tôi vẫn phải làm bởi tôi đã hứa với người phụ nữ ấy ngoài bố đưa bé ra không ai có thể câu nói này của tôi quả thực dập hết mọi hy vọng của anh kiên h ì n tôi một hồi dù cũng quay người lại không nói thêm một lời nào nữa khởi động xe mà nhấn ga lao đi thẳng không gian của chúng tôi đi vào im lặng Chiếc dưới tôi r trọ ư ớ c của chị ngõ khu t Ly,、tôi、mở cửa lưỡng trước thững đi bộ vào vừa bước qua cánh cửa cổng của khu trọ thấy đèn phòng chị ly sáng rực như bị một bóng người quen thuộc đứng ở đấy che khuất s i ữ a trời n h à nhem tối s i ữ a ánh đèn ít ỏi kia nước mắt tôi không hiểu vì sao mà thi nhau trải ra không thể kìm lại được cổ họng cũng ư ớ g hẹn lại đôi mắt người ấy nhìn tôi cũng len lỏi một chút mừng rỡ từng bước đi lại rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi huyền tôi rất nhớ em chỉ một câu nói đơn giản ấy của anh lại khiến tin tôi đau đến n g hẻ thở người đàn ông mà tôi tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời mình bây giờ lại xuất hiện ở ngay trước mặt ôm tôi và nói những lời đó nếu là khi trước tôi chắc hẳn sẽ vui mừng lắm chỉ là bây giờ mọi thứ đã khát trước rồi hai tay tôi sống lên n g ư ợ c anh rồi từ từ đẩy ra nước mắt sớm đã làm ướt đẫm một vùng chiếc áo sơ mi màu trắng hình ảnh trước mặt đang n h ò e dần đi vì nước mắt nhưng vẫn thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt của duy có lẽ nó đã khót sâu vào tâm trí của tôi rồi anh đã gầy đi nhiều rồi thì phải lại còn để dâu nữa k h ó e mắt đã xuất hiện thêm những nếp nhăn chẳng còn dáng vẻ tương tuốt hảo hoa như trước nữa khiến tôi nhìn cũng cảm thấy đau thắt lòng bàn tay run g rẩy chỉ muốn đưa lên chạm nhẹ vào gò má đã có phần hóp lại nhưng lý trí chẳng cho phép tôi làm điều đấy dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây phút bởi vai tôi mỗi lúc trở nên run g d ẩ y tôi phải cố gồng mình lên để lấy hết sức lực mà nhìn anh nói anh đến đây làm gì duy còn chưa kịp lên tiếng thì chị ly từ trong phòng chạy ra nhìn thấy tôi có chút lúng túng nói huyền à duy anh ấy anh ấy biết chuyện rồi điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đến tôi nhìn chị có chút thất vọng là chị nói ly nghe vậy nét mặt cũng thường xót tôi mà vội vã lắc đầu không phải chị không biết anh ấy chạy đến đây tìm em không thấy thì liền hỏi chị duy gắt gao quá nên chị cũng không nói dối được duy lúc này đưa tay lên tùm lấy bảo vai tôi nên mặt anh có chút vui mừng xen lẫn một chút gấp gáp mà nói huyền tôi nghe mẹ và trang nói chuyện tình cờ mới biết được em thật sự có thai sao tôi nghe vậy lại nhìn anh cố gắng nuôi nước mắt vào trong rồi nói phải vậy thì sao anh lấy vợ nhưng lại muốn tôi đẻ con cho anh sao huyền tôi là vì tình thế ép buộc vốn không hề muốn lấy trang ngày hôm ấy lỡ hẹn với em cũng lạc cuối của chỉ được. bệnh nhập viện xin không liên nguyện Trang, hẹn không nào quên gấp. gặp là lỗi là lấy mà bà và vì vì với Về vì mẹ hôm em mới em đêm tôi Tôi thật theo tôi tôi xứt thể phải bởi đấy đó. đấy, bị sự sau sau, ý tôi cũng không hề biết chuyện em có thai em tại sao không nói cho tôi biết nếu không phải hôm nay tôi tình cờ nghe được mẹ tôi nói chuyện với trang thì chắc sẽ không bao giờ biết được việc này tôi nghe vậy lại cười khổ một cái tôi không nói cho anh sao ngày hôm đó tôi đã khóc lóc và hy vọng đến nhường nào nhưng cuối cùng người nghe được lời cầu xin đấy lại chính là vợ chưa cưới của anh bây giờ anh lại trách tôi không nói cho anh sao anh biết rồi thì giải quyết được gì anh có đồng ý từ bỏ mẹ mình để theo tôi không duy nghe vậy nét mặt có c h ú t biến đổi sức khỏe của mẹ tôi dạo này không tốt tôi không thể bỏ mặc bà lúc này được nhưng tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bà để bà chấp nhận chuyện này huyền đứa bé được bao nhiêu tuần rồi vẫn tốt phải không nói chuyện với bà ấy sao tôi đã nói chuyện rồi tôi cũng hiểu được dù bất kể thế nào bà cũng sẽ không đồng ý vậy rồi sao nếu bà không đồng ý có phải anh cũng nghe theo bà hay không cổ h ậ u tôi lúc này đã trở nên đ ắ n g ngát cảm giác t r á i tim đang thỏi thót đập lồng ngực như bị ai đè nén xuống đến khó thở nhưng vẫn cố nhìn thẳng mắt anh và lạnh nhạt nói chết rồi chỉ hai t ừ đấy thôi cũng đủ khiến anh chết lặng chị ly t h ì ê h o à n g hốt túm lấy cánh t a y tôi mà nói huyền mày vừa nói gì mày nói thế là sao tại sao lại chết câu cuối chị g à o lên nhìn tôi đôi mắt vẫn g i ả chặt vào gương mặt tôi như chờ đợi một câu trả lời làm chị vừa ý tôi lúc này lại để tầm mắt đến gương mặt đang thất thần của anh dáng vẻ ấy thật sự làm t i m tôi thắt lại nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh mà nhìn anh nói tôi bỏ nó rồi chị ly lúc này sững người tôi thấy được đôi mắt chị đã trở nên đỏ ngầu m ò đấm vào bả vai tôi m ộ t cái huyền mày điên rồi mày điên thật rồi suy nghe vậy cả người cả chút trao đảo lùi về phía sau sự tổn thương in hẳn lên nét mặt mệt mỏi ấy bỏ tôi không nghĩ em có thể nói ra từ ấy dễ dàng như vậy em không phải là mẹ nó sao anh khát gỏng với tôi điều đấy làm tôi khiếp sợ nước mắt theo đó cũng trải dài xuống hai bên má vậy thì sao anh lấy vợ thì tôi cũng phải lấy chồng c ó đứa bé thì làm sao tôi sống thoải mái được thế nên tôi phải bỏ nó đi thật không ngờ lời tôi vượt sứt liền nhận được một cái t á t đau điếng mà người ấy lại chính là anh khiến trái tim tôi đang vỡ ra từng mảy v ụ t tôi đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình Nước m ắ tôi k h n g h ể u u sao cứ t ô nhận ra k ô ông n dừng.、Tâm、gán đau một cách ghê gớm mà nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh có lẽ lúc này cũng n g ghê gớm có cách trước có lúc điểm đau Tâm một mà mặt h lẽ ra được hành động có c hành h ú thấy quá đáng n của m ì Bàn b vào đành phần như muốn chạm vào vết đỏ trên má tôi. Nhưng rồi cũng tay vết tôi. dẩy có chạm ru má đỏ rồi t Tôi t lực buông xuống.、Tôi、nhận h ấ tận sâu trong đôi mắt đẹp ấy là cả một niềm thống khổ trồng chất anh đau lòng tôi biết anh thất vọng tôi cũng thấy anh hận tôi tôi cũng nhận ra nhưng tôi chẳng thể nào làm khác được bởi tương lai của anh không nên có tôi xuất hiện một người phụ nữ nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình tôi thấy cô thật ghê tởm cô đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì bởi có rất nhiều người còn khó khăn hơn cô nhưng họ vẫn nâng niu con của mình còn cô tôi không quen những từ cuối cùng anh nói ra làm tim tôi thắt lại lồng ngực đau khủng khiếp và rồi c ả bóng người ấy từng bước nặng nề lướt qua tôi anh chẳng để lại cho tôi một cái nhìn nào nữa l ạ i nhà r ờ i đi như giữa chúng tôi chỉ là người dưng bước qua đời nhau thôi khi bóng anh đã khuất dần cả người tôi như bị hút hết sức lực mà khuỵ xuống mà gào lên khóc bàn tay xiết chặt đấm thẳng vào lồng ngực mình từng cái đau đớn chỉ ít ra làm như vậy tôi mới cảm thấy vết thương ở trong tim đỡ hơn một chút chị ly lúc này vội vàng ngồi xuống ôm lấy tôi tôi nghe được tiếng thú thít của chị huyền à lời này mày sai rồi tại sao mày có thể bỏ đi đứa con của mình tôi nghe vậy nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sai chị bao nhiêu uất ức không kìm được nữa mà vỡ ỏa ra bàn tay đặt lên bụng mình liên tục lắc đầu em không bỏ nó đứa bé vẫn còn nằm ở đây chị ly nghe vậy mới sững người nhìn tôi vậy tại sao mày lại nói tôi nhìn chị mà chỉ biết nước nở nón trong nước mắt hôm nay em gặp mẹ duy chị có biết bà ấy nói gì không bà ấy bảo một là sẽ chu cấp tiền cho em đến khi em sinh đứa bé thì sẽ phải để bà ấy nuôi h a y là em phải v ĩ n h viễn quên đi chuyện duy là bố đứa bé và cắt đứt tất cả liên lạc với anh ấy chị bảo em phải làm sao đây em yêu duy cũng yêu con mình nhưng em không thể ích kỷ cướp anh ấy khỏi một người mẹ đang ốm đau bệnh tật được em thật sự không còn cách nào khác nói những lời như vậy em còn đau hơn rất nhiều chị biết không c hai ị Ly lấy vậy nghe cũng bàn gật khóc theo mà vội vã gật đầu ôm lấy tôi vào, tôi t mà ôm đầu y vỗ lên bở a đang run dày. chị biết, chị hiểu, được rồi, mà giỏi lắm, không cần phải、khóc. khi ai Hai thế thì trách chị được cần khóc, cứ cả. chị không như hãy như không mà lắm, mẹ mẹ mày nào nãy vậy, em tôi cứ ôm nhau như vậy giữa một trời đen kịt không sao cũng không có nổi một ánh trăng tiếng khóc đau xé lòng khiến những người xung quanh cũng phải cảm thấy thương xót có lẽ ngày hôm nay mọi chuyện giữa tôi và duy đã đến hồi kết thúc rồi ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với đôi mắt đã sương húp và thông q u ầ n g bởi một đêm k h ó c giỏng giã thương tâm ở trong căn phòng nhỏ nghe được những tiếng mưa xả xích ở phía ngoài kia ông trời quả nhiên thật biết chiều lòng người sau mỗi lần tôi đau lòng mà k h ó c giỏng giã thì ngày mai lại sẽ đón được một cơm mưa tuy k h á buồn với tâm hồn ướt sũng nhưng tôi nghĩ nó sẽ cuốn s ô i đi hết buồn phiền khi trời bắt đầu h ứ n g nắng tôi bước xuống giường đi lại phía cửa mở nó ra thưa ánh sáng không q u á xoài mắt từ chút len lỏi vào bỗng chốc đôi mắt trở nên kinh ngạc nhìn bóng người đang đứng dưới mà hia nhỏ cạnh đấy mà gọi tên kiệt anh nghe vậy mới nhìn tôi khẽ cười một cái tôi không biết anh đứng đây từ khi nào nhưng nét mặt in hẳn sự mệt mỏi vài lại sản nước đọng tôi r rơi trên ê n xuống phương trên gương bài tóc mặt khá bát mát khá m qua anh có v à lời nhìn ó nóng i giận lúc cảm t ấ y hay đây dậy này không nhưng anh hơi chưa đành h Tôi nên muốn đến xin đến còn nên đứng ngoài n được đợi có em sớm em lỗi lẽ anh nghe anh nói cũng chỉ muốn ướt nước mắt trong khi tôi yêu một người khác đến hết lòng lại có một người cũng v ì tôi mà hết lòng như vậy nhìn tôi lại chẳng thể đàn anh vào cuộc sống của mình cái cảm giác nhận được thứ tình cảm lớn lao của người khác nhưng bản thân lại không thể đáp trả nó khiến trái tim tôi nặng trĩu và tội lỗi ấy vậy mà có một người lại khiến tôi tự thuyết phục mình phải từ bỏ mà trên con đường ấy tôi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ giữa việc nên hay là không nên rồi sau cùng kẻ đau lòng cũng chỉ là một mình tôi cuộc đời này gặp hai người đàn ông hai thứ tình yêu khác biệt một loại tình yêu nặng nề và một loại tình yêu sợ bị tổn thương tôi đưa tay ra tùm lấy áo anh mà kéo vào trong phòng trời mưa rồi đ ứ n g lâu ở ngoài đấy sẽ bị cảm lạnh kiệt nghe vậy nhìn tôi nói em không giận anh là được cả một chút cũng không sao coi như là hình phạt vì hôm qua đã nặng lời với em tôi nhìn anh khẽ thở dài một cái rồi đưa cho kiệt một chiếc khăn khô lao đầu đi không là cảm thật đấy kiệt cầm lấy nó rồi nhìn tôi nói tiếp l a nữa em vẫn đi làm chứ phải đi chứ tại sao lại không dù có gặp phải chuyện gì thì mục tiêu của em vẫn là kiếm tiền vậy để anh đưa em đi tôi nhìn anh một lúc Rồi khẽ mỉm cười một cái mà gật đầu kiệt thế vậy cũng mừng ra mặt chị ly có lẽ hôm qua vì dỗ rẻn h tôi nên sáng chẳng thể dậy nổi tôi sửa soạn xong rồi khép cửa lại cùng kiệt ra đi xe đến siêu thị khi vừa mở cánh cửa bước xuống tôi nhìn kiệt chào anh một gái rồi xoay người đi vào thì một lực từ phía sau đẩy mạnh tôi ngã xuống đất một cơn đau từ bụng kéo đến dữ dội tôi co người lại ôm lấy bụng mình c ò n chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của con gái con khốn hôm qua mày nói hay lắm vậy mà vẫn cố tình đến rụ rỗ chồng tao sao có phải mày bảo anh ấy hủy đám cưới của chúng tao không nói rồi cô ta định lao vào đánh tôi thì kiệt lúc này ở trên xe xuống chạy vội vào giữ lấy cô gái ấy mả quát cô làm cái gì thế có muốn tôi báo công an không cô ta nghe vậy chỉ nhìn về phía tôi với đôi mắt cam hận báo đi để tao cho công an bắt luôn con khốn nhà mày nếu cô còn dám gây sự nữa tôi sẽ báo công an kiệt vừa nói vừa lấy điện thoại ra thì tôi lúc này phần bụng trở nên đau quản quại cảm nhận được sự ướt át từ phía dưới cả gương mặt vã mồ hôi mà trở nên xanh xao như n g vẫn gắng gượng nói kiệt em đau bụng quá mọi người ở quanh đó chỉ im lặng đứng đấy nhìn chúng tôi thản h i ê n như xem một bộ phim thật còn kiệt lúc này liền buông cô ta ra rồi vội vàng đi lại phía tôi mà đỡ tôi lên có lẽ do lo lắng mà anh trở nên lúng túng hỏi huyền em làm sao thế tôi lúc này đưa bàn tay lên túm chặt lấy cánh tay của anh c ò n đau vẫn r ủ rập khiến tôi mệt mỏi Nhưng vẫn cố gắng gượng nói cố k i ệ t đi b ệ n h Hòa từ bên trong siêu thị chạy thế viện, vậy siêu bụng bên trong em rất ra từ đau Cô lúc i ề n t h a này h Chết thai, cái rồi, m mới trở s ự tình nên vội vàng bế tôi đi lại xe cái khoảnh khắc đi ngoan qua cô gái đang đứng đấy với gương mặt xanh mét kia tôi đã tự nhủ trong lòng nếu c ò n tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô